Mỗi một ngày sáng sớm, đại niên 30, Hạ hiểu một nhà liền bắt đầu bận việc. Vương Tiến Anh cũng từ bệnh viện đã trở lại. Mà Dương Hạc bên này vừa đến Hương đông, liền đem thủ Hạ đều gọi tới, Lương Vĩ vẻ mặt tiểu tụy mà lại đây, tinh thần trạng thái phi thường không tốt. Đại Dương Hạc vừa hỏi, Hạ Gia cùng triệu gia, Lương vi đánh cái kích xối, còn không có nói chuyện, một bên người đã thế Lương vi nói. Hạ Gia cùng triệu gia, biết ta phức tạp thực, nói đến Lương vi còn cưới triệu gia nữ nhi đâu. Này triệu gia nữ nhi nguyên là hạ gia cháu gái. Lần trước Lương Vĩ không phải còn cấp báo xã một biên tập chụp mũ sao, chính là hạ gia con thứ. Lập tức hạ gia cùng triệu gia sự tình bị phiên ra tới, nay sẽ Dương Hạc nhìn Lương Vĩ ánh mắt đều tông thâm tầng hữu ý, làm nửa ngày là thuộc hạ người chuyện xấu. Dương Dương ca, triệu gia cùng hạ gia làm sao vậy? Lương Vĩ vội hỏi nói. Dương Hạc nói, chớ chọc hạ gia người, nếu ai chọc hạ gia người, liền cùng ta Dương Hạc không qua được. Mà triệu gia ta hy vọng đừng ở chỗ này cái trong thành nhìn đến triệu gia người ta lời này cũng hy vọng các ngươi lạn ở trong bụng bên này lương vĩ một hồi đi liền lập tức đem triệu yến cùng triệu tường kêu lên tới làm triệu tường hòa triệu yến sửa hồi hạ họ nhưng triệu yến cùng triệu tường tưởng sửa hồi hạ họ nào dễ dàng như vậy chứ không nói triệu gia nơi đó sẽ cái gì phản ứng chính là hạ gia có nguyện ý hay không cũng là một chuyện không muốn các ngươi liền đi cầu cầu đến hạ gia nguyện ý mới thôi bằng không các ngươi đều đừng ở trong thành đãi Lương vĩ này tàn nhẫn lời nói vừa ra, nhưng đem triệu tường hòa triệu yến cấp dọa, lương vĩ, đã xảy ra chuyện gì? Ta phải biết rằng thì tốt rồi. Lương vĩ thống khổ bỏ tóc, tối hôm qua kinh hách còn không có hảo đâu, sáng nay lại đã chịu đánh sâu vào, hắn chính là bị Dương Hạc Hảo một đốn răng dậy. Dù sao, nếu không sửa hồi hạ họ, các ngươi cũng đừng tại đây trong thành đợi. Lập tức triệu tường hòa triệu yến đều hồi triệu ra, triệu tường là hỏi đều không có hỏi qua triệu ra người, liền cầm triệu ra hộ khẩu đi rồi. Triệu gia người vừa nghe đến Triệu Tường muốn sửa hồi Hạ gia, đều nổi giận. Lập tức hai bên đều tranh chấp đi lên, Triệu Yến còn tới một câu, ai biết các ngươi họ Triệu đắc tội với ai, hiện tại nhân gia muốn đem họ Triệu cấp đuổi ra thành. Đắc tội ai, còn không phải đắc tội Hạ gia. Quan tươi đẹp cũng phẫn nộ giống lên một tiếng, lúc này Triệu gia lại vô pháp bình tĩnh, phảng phất bị bậc lửa dường như, Triệu gia vài người đều bạo phát. Triệu Mâu muốn tiến lên đi đoạt lấy sổ hộ khẩu, lại bị Triệu Tường đẩy một phen ném tới trên mặt đất. Ai ra ai ra mà kêu ra tiếng, triệu đại quốc phẫn nộ vọt đi lên đánh triệu tường. Lập tức quan tươi đẹp cũng đem thất tử thù hận nhắm ngay triệu Yến, nếu không phải triệu Yến, con trai của nàng như thế nào sẽ không có, cho nên quan tươi đẹp đi theo triệu Yến sẽ đánh lên. Triệu Yến cũng không phải có hại tính tình, cũng là ra sức phản kích, bọn họ cho rằng triệu gia người sẽ sợ bọn họ, sẽ cố kỵ bọn họ phía sau người, nơi nào nghĩ triệu gia điên rồi, cũng dám đối bọn họ xuống tay. Triệu phụ cũng là phẫn nộ thực, không nghĩ tới dưỡng ra triệu tường triệu hiến như vậy cái bạch nhãn lang trong lòng nhưng hối hận cho nên nhìn triệu đại quốc cùng triệu tường đánh triệu phụ cũng xông lên đi đánh triệu tường triệu tường bị triệu phụ cùng triệu đại cứu cấp liên hợp đánh trong lòng phẫn nộ không được lập tức triệu tường cũng phản kích nhưng hắn lại tuổi trẻ lực tráng cũng đánh không lại hai người triệu tường cũng không luyện qua võ không như vậy thân thủ nhưng triệu tường trên người sát đau à lập tức triệu tường rút ra chính mình tùy thân mang trùy thủ hướng phía trước một thứ vừa lúc đâm vào triệu đại quốc trong bụng đại quốc triệu mẫu thê lương kêu một tiếng triệu tương hoảng sợ mà vứt bỏ truy thủ kinh hoàng lui về phía sau vài bước triệu phụ cũng chân kinh rồi chỉ vào triệu tường nói ngươi thế nhưng giết cha triệu tường cũng là tâm cả kinh nhưng vẫn là phi một ngụm hắn tính ta cái gì phụ ta cũng không phải là con hắn. quan tươi đẹp cùng triệu yến trinh xe đánh vừa nhìn thấy triệu đại quốc bị triệu tường dùng truy thủ đâm vào bụng cũng phát ra thê lương thét trói thai đại quốc lập tức quan tươi đẹp đem triệu yến hung hăng hướng phía trước đẩy hướng tới triệu đại quốc nhào qua đi mà bị quan tươi đẹp này một cái ngã triệu yến này một quăng ngã cũng quăng ngã tàn nhẫn phát ra tiếng kêu thảm thiết đùi trô đã chảy ra huyết tới mau đưa bệnh viện ta không có giết người triệu tường nội nói hắn không có nghĩ tới muốn giết chết triệu đại quốc nhưng xem triệu đại quốc lưu nhiều như vậy huyết triệu tường cũng hoảng sợ hắn tưởng đem triệu đại quốc đưa bệnh viện nhưng triệu phụ triệu mẫu lại không cho triệu tường chạm vào triệu đại quốc ta không có giết người là các ngươi không tiến hắn đi bệnh viện hắn đã chết nhưng không liên quan chuyện của ta triệu tường lại nói câu ta muốn giết ngươi đột nhiên triệu đại quốc lung lay một chút dữ tợn mà rút ra truy thủ cuối cùng một tia sức lực hướng tới triệu tường đâm tới triệu tường lập tức chợt loe tránh triệu đại quốc ngã xuống trên mặt đất huyết lưu đầy đất đại niên 30 mươi triệu gia thảm án truyền tới hạ gia nơi này thời điểm vừa lúc là buổi chiều hạ gia người chấn kinh rồi hạ lao thái vẻ mặt run rẩy nói ngươi nói cái gì tưởng tử giết người còn giết hắn cứu cứu hạ bảo quốc gật gật đầu hạ lao thái liền có chút không đứng được hạ hiểu vội đỡ hạ lao thái nhìn về phía hạ bảo quốc liền nghe hạ bảo quốc lộ việc này vẫn là hàng xóm ra phát hiện chúng ta báo xã người đều chạy tới nơi tổ dân phố cùng công an cũng trước tiên tới rồi hiện trường triệu tường đâm một đao ở triệu đại quốc trong bụng triệu đại quốc không chỉ bỏ mình mà chim én bị quan tươi đẹp đánh đẻ non hạ bảo quốc nhíu nhíu mày lại nói nghe nói là triệu tường hòa triệu yến về tới triệu gia lấy sổ hộ khẩu nói muốn sửa hồi hạ họ Chọc giận triệu ra người, cho nên mới đã xảy ra thảm án. Quan chúng ta hạ ra chuyện gì, bọn họ muốn sửa hồi hạ họ, nhưng hỏi qua chúng ta. Hạ vệ quốc đã mở miệng, sau đó nhìn về phía hạ kiến quốc, ca, ngươi biết sao lại thế này, ngươi đồng ý triệu tường hòa triệu yến sửa hồi hạ họ. mười 219 báo ứng, vẽ tháng 1120. Hạ kiến quốc này sẽ đã mở mịt, hắn hoàn toàn bị triệu tường giết người sự tình cấp chấn kinh rồi, nghe được hạ vệ quốc hỏi, người nhà đều nhìn hắn, hạ kiến quốc lắc đầu. Ta đã thật lâu không có gặp qua bọn họ. Đúng vậy, tuy rằng là hắn nhi nữ, lại cùng tồn tại một cái nhà xưởng, nhưng hạ kiến quốc đã thật lâu không có gặp qua triệu tường hòa triệu Yến. Cái này cơm tất nhiên, hạ ra người cũng vô pháp ăn, đã xảy ra chuyện như vậy, còn xả tới rồi hạ ra, hạ ra người cũng không có tâm tình. Lương vĩ nơi này trước tiên đã biết triệu gia sự, đối triệu ra là tràn đầy phẫn nộ, bởi vì triệu Yến đẻ non, đây chính là hắn hải tử. Bất quá triệu tường giết người, cũng làm lương vĩ đau đầu công an bên này cũng tìm được rồi lương vĩ dương hạc nơi này cũng thu được triệu ra thảm án sự trong lòng càng là cả kinh nhưng hắn nhưng chưa quên tối hôm qua cái kia đại đại triệu gia cùng một cái đại đại giao nhau quả nhiên là không triệu lần này dương hạc đã chịu kinh hách không nhỏ hạ gia bên này thực mau tổ dân phố cùng công an cũng tới rồi hạ gia hiểu biết tình huống hạ kiến quốc đều bị thỉnh tới rồi cục công an hạ bảo quốc hạ xuân vinh trương vân cùng hạ phỉ đều đi theo đi hạ hiểu mấy cái cô cô cũng chạy tới nơi Vốn Di hạ hiểu cũng nghĩ tới đi, nhưng lo lắng hạ lão nhân cùng hạ lao thái tình huống, cho nên cũng chỉ có để lại. Hơn nữa hạ hiểu cũng hoàn toàn bị chấn kinh rồi, nàng chỉ là tưởng đem triệu ra người làm ra thành, lại không có nghĩ đến biến thành thảm án, triệu đại quốc thế nhưng bị triệu từng giết. Người không cần tự trách, người lại không phải người giết, hơn nữa không có người, việc này khẳng định cũng sẽ phát sinh, triệu tường triệu yến cùng triệu ra mâu thuẫn đã sớm ở, từ triệu yến chấn cửa hải tươi đẹp trong bụng hải tử Lộc không, nay thù hận cũng đã ở. Thạch đầu đối với Hạ Hiểu nói, Hạ Hiểu nói, nếu là lại tới một lần, ta khẳng định vẫn là sẽ làm như vậy, ta không hối hận, chỉ là ra mạng người, rốt cuộc trong lòng không qua được. Một đề cập đến nhân mệnh quan thiên sự, Hạ Hiểu đều có chút hái hùng khiếp vĩa nói thật, nàng hiện tại giả thần giả quỷ, nhưng kỳ thật Hạ Hiểu rất sợ quỷ thần này đó. Thế giới lại như vậy thần kỳ, bằng không Hạ Hiểu đều không thể giải thích chính mình vì cái gì trọng sinh, Thạch đầu tồn tại cũng đã nghịch thiên. Có đôi khi Hạ Hiểu đều hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, sau đó vừa tỉnh tới, liền sẽ trở lại kiếp trước, sau đó tiếp tục đương cái vui sướng đi làm tộc. Nhưng này mộng quá chân thật, Hạ Hiểu hiện tại đã dung nhập vào được, hiện tại cục công an nơi đó, Hạ Hiểu không thể đi theo đi, nhưng vẫn là chú ý tình thế phát triển, hơn nữa trong lòng vẫn luôn muốn chịu ra ra khỏi thành ý niệm liền không có ngăn quá. Hạ Lao Nhân cùng Hạ Lao Thái nằm xoài trên ghế trên ngồi không 2 phút, tỏ vẻ choáng váng đầu phải đi về nằm nằm. Hạ hiểu vội lộng điểm nước suối cấp hạ lao nhân cùng hạ lao thái uống, cũng sợ hạ lao nhân cùng hạ lao thái bị đà kích, đến lúc đó một bệnh không dậy nổi liền phiền thoái. Lao nhân ra tuổi lớn, thể sắc và tinh thần đều có chút chịu không nổi đà kích, hạ hiểu trong lòng cũng là thực lo lắng. Nàng nơi nào nghĩ đến triệu tường hòa triệu yến thế nhưng tưởng sửa hồi hạ ra, thật là người si nói mộng. Hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên cũng là thở dài, tất nhất, không nghĩ tới gặp gỡ chuyện như vậy, cũng là sốt ruột thực. Triệu Tiểu Lan bên kia một bị tìm tới môn, trực tiếp ké xỉu, không nghĩ tới nhà mẹ đẻ đã xảy ra huyết án, vẫn là chính mình nhi nữ khiến cho. Cũng mặc kệ Triệu Tiểu Lan như thế nào vượng, cục công an nơi đó, Triệu Tiểu Lan vẫn là đến đi một chuyến. Giết người là muốn bắn chết, Triệu tường việc này nhưng nghiêm trọng, Triệu ra người vừa thấy đến hạ ra người đều phải xông tới xe đánh. Nhưng nơi này là cục công an, nào dung Triệu ra người dương oai, càng không nói cục công an kia chính là làm bá tánh kính sợ mà hạ gia người liền càng hận triệu ra người đem bọn họ tôn tử dưỡng thành như vậy quá kế bọn họ tôn tử còn muốn chính mình thân tôn tử cho nên hạ gia người cũng không đồng tình triệu ra chạng vạng ra cục công an hai nhà người ở bên ngoài thiếu chút nữa lại đánh nhau rồi các ngươi họ hạ hại chết con ta hiểu rõ hiện tại lại giết ta nam nhân ta tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi quan tươi đẹp ở cục công an ngoại thù hận gào thét lớn hạ đại cô phi một ngụm, triệu tường hòa triệu yến nhưng bị các ngươi quải thành triệu gia người Đừng lại đến chúng ta hạ gia nhân thân thượng, là các ngươi họ triệu tự làm vậy không thể sống. Hạ kiến quốc liền trực tiếp bạo phát, căm tức nhìn triệu gia nhân đạo. Các ngươi họ triệu còn có mặt mũi đề, này hết thể đều là các ngươi làm nghiệt, quải hạ gia tôn tử. Nếu là các ngươi họ triệu hảo hảo đãi triệu tường hòa triệu yến, bọn họ sẽ đi đến hôm nay sao? Sẽ nháo thành như vậy sao? Là các ngươi họ triệu lòng tham, hại con cái của ta, đây là báo ứng. Hạ kiến quốc là phi thường đau lòng, kia chính là con hắn à, liền tính lại thất vọng nhưng tâm lý cũng là ngóng trông triệu tường tốt, nhưng hiện tại triệu tường giết triệu đại quốc, hạ kiến quốc như thế nào có thể không đau lòng đâu. Triệu tiểu lan này sẽ đã không biết cái gì phản ứng hảo, nàng cũng không biết chính mình tồn tại có ý tứ gì, từ ly hôn lúc sau, nhật tử liền không có một ngày hảo quá. Tuy rằng triệu tiểu lan hiện tại không rảnh lo triệu tường hòa triệu yến, nhưng kia cũng là nàng vẫn luôn yêu thương nhi nữ à, hiện tại một cái giết người, vẫn là giết nàng ca ca, một cái bị quan tươi đẹp trả thù đầy đẻ non, triệu tiểu lan lại không biết quay ai Quái quan tươi đẹp. Nhưng quan tươi đẹp hài tử cũng là triệu yến lộng không. Quái cha mẹ nhà mẹ đẻ huynh tẩu. Quái, triệu tiểu lan vẫn là quái, nàng trước kia cũng không biết cha mẹ huynh tẩu có như vậy tâm tư. Quái nhi tử giết ca ca. Nhưng như thế nào quái? Triệu tiểu lan nhất thời ngốc ngốc lăng lăng, cũng không có tham dự đại gia tranh chấp, phản phất thành một cái người ngoài cuộc. Nhìn hạ kiến quốc, triệu tiểu lan lại nhìn nhìn hạ kiến quốc bên người trương vân, trong lòng bi vẫn đan sen, trong lòng cũng không thể không thừa nhận. Trương Vân xác thật đem hạ kiến quốc chiếu cô thực hảo, hiện tại hạ kiến quốc nhìn đều tuổi trẻ vài phần. Mà nàng, già rồi. Triệu Tiểu Lan sờ sờ chính mình mặt, lại thấy được chính mình tràn đầy nếp nhăn cái cái tay, nhất thời có chút chấn kinh rồi, nàng đều không có chú ý tới chính mình đôi tay thế nhưng biến thành như vậy. Không có đối lập liền không có thương tổn, nhìn nhìn lại Trương Vân, nhìn nhìn lại hạ ra mấy cái đại cô tiểu cô, Triệu Tiểu Lan phát hiện, chính mình thế nhưng so hạ đại cô đều già rồi. Nàng rốt cuộc làm cái gì, nàng vì cái gì đem chính mình biến thành như vậy. tố hoa, triệu tiểu lan ngồi sổm trên mặt đất bụng mặt, thống khổ ra tiếng. nay vừa khóc, đem ở tranh chấp hai nhà người đều nhìn lại đây, nghĩ đến nhi tử chết, lại nhìn không biết cố gắng nữ nhi, triệu mâu trực tiếp liền hướng tới triệu tiểu lan vọt lại đây, một chân liền đem triệu tiểu lan cấp đá đến trên mặt đất. Người cái này nghiệt nữ, nếu không phải ngươi, hảo hảo một cái da như thế nào biến thành như vậy, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy một cái tai họa? Triệu mẫu hiện giờ là rất nổi giận, đối triệu Tiểu Lan cũng là hận chết. Liên quan tươi đẹp đều vọt lại đây, hướng tới triệu Tiểu Lan sẽ đánh, Không hồ, đều là ngươi, đều là ngươi hại triệu gia, sinh nhi tử làm hại đại ca ngươi không có, sinh nữ nhi cũng làm hại ta nhi tử không có, triệu Tiểu Lan, ngươi như thế nào không chết đi, ngươi hại thảm triệu gia, hai họa ngươi chính là cái đại hòa hại, Tang môn tinh. trăm 210 thực xin lỗi, vẽ tháng 1135. Hạ phỉ vừa thấy đến triệu tiểu lan bị triệu mẫu cùng quan tươi đẹp như vậy sẽ đánh, lập tức vọt lại đây, đẩy ra triệu mẫu cùng quan tươi đẹp phẫn nộ quát. Ta mẹ trước kia chính là quá nghe các ngươi nói, mới đem hảo hảo ra làm hỏng, nghe các ngươi nói ly hôn, nghe các ngươi nói tái giá, đem nhi nữ đều cấp hại, các ngươi triệu ra mới là làm bậy, nếu không phải các ngươi không có hảo ý, tưởng quả ta ca ta muội vì đường các ngươi triệu ra người, lại tại sao lại như vậy, các ngươi đem ta ca ta muội xuống hư, làm cho bọn họ sửa lại triệu ra họ. Hoài hài tử lúc sau lại tưởng đem bọn họ cấp làm ra triệu gia, hiện tại cũng là báo ứng. Hạ phỉ phẫn nộ nhưng không thể so người khác thiếu, hai cái đều là nàng thân thủ đủ, hơn nữa triệu gia là nàng bà ngoại gia, hạ phỉ trước kia cùng triệu gia không thân, khá vậy không không nhận thân người, nhưng hiện tại hạ phỉ cũng là thật thật hận. Nếu quan tươi đẹp không có hài tử, triệu tường hòa triệu yến sẽ hảo hảo đường triệu gia tôn tử, nhưng quan tươi đẹp có hài tử, liền một lòng tưởng đem triệu tường hòa triệu yến làm ra triệu gia tự nhiên liền khiến cho triệu tường hòa triệu yến bất mãn. Hơn nữa triệu tường nhìn chúng nữ tử, cũng bị triệu gia cấp phản đối cuối cùng bẻ, triệu tường tâm tình có thể nghĩ. Hoặc là triệu gia không duy trì triệu tiểu lan ly hôn, hiện tại cũng sẽ không như vậy. Ngay từ đầu triệu gia là thật sự yêu thương triệu tường hòa triệu yến, này hai cái bất luận là trường giống vẫn là tính cách đều cực kỳ giống triệu gia người, cho nên triệu gia phi thường yêu thương triệu tường hòa triệu yến. Hơn nữa triệu đại quốc cùng quan tươi đẹp vẫn luôn hoài không hài tử cũng đem đối hải tử ái đều chuyển qua Triệu Tường Hòa Triệu Yến trên người, dần dần, Triệu Tường Hòa Triệu Yến cùng Triệu Gia hôn, Triệu Gia người xem quan tươi đẹp lại vẫn luôn hoài không thượng, hơn nữa Triệu đại quốc thân thể cũng không được tốt lắm, cũng tức tâm tư, liền nghĩ Triệu Tường trở thành bọn họ Triệu gia thân tôn tử, vì Triệu gia nối dõi tông đường. Có như vậy tâm tư, Triệu Gia đối với Triệu Tường Hòa Triệu Yến hảo cũng mang theo tư tâm, đó là có mục đích bắt góc, cũng cố ý làm Triệu Tường Hòa Triệu Yến đối hạ gia sinh ra hiểu lầm cùng xa cách. Hơn nữa bọn họ duy trì Triệu Tiểu Lan cùng hạ kiến quốc ly hôn, còn vì Triệu Tiểu Lan tìm nhà tiếp theo, Triệu Tiểu Lan vừa ly hôn, liền lập tức đem Triệu Tiểu Lan cấp gà cho, sau đó đem Triệu Tường Hòa Triệu Yến đều ghi tạc Triệu Đại Quốc cùng quan tươi đẹp danh nghĩa, đây là nghĩ tới kế. Hiện tại biến thành như vậy, Triệu Đại Quốc đã chết, Triệu Yến đẻ non, Triệu Tường phải bị bắn chết, như vậy thảm án, còn không phải Triệu ra chính mình lăn lộn ra tới. Hạ phỉ một mắng, hạ ra mấy cái đại cô tiểu cô đều đi theo hạ phỉ mắng Triệu ra người. Này sẽ tổ dân phố người còn ở bất quá lương vĩ cùng triệu Yến đều không ở, này sẽ triệu Yến còn ở bệnh viện nằm. Này sẽ chính là tổ dân phố cùng dư luận đều không đứng ở triệu gia bên này, triệu gia người mắng chạm cũng mắng bất quá, bị mắng héo đi xuống. Triệu mẫu cùng quan tươi đẹp chính là nói hạ gia khi dễ người, thậm chí còn nói là hạ gia làm triệu tưởng triệu Yến sửa họ, mới hại bọn họ triệu ra người. Liên tổ dân phố đều xem bất quá đi, còn khuyên triệu gia đừng lại dây dưa, chạy nhanh trở về cấp triệu đại quốc làm tăng sự. Hơn nữa tất nhất, ra chuyện như vậy, đại gia cũng cảm thấy đen đủi thực, đối triệu gia cũng là chán ghét thực. Cuối cùng triệu gia người bị khuyên đi rồi, hạ gia nhân tài trở về. Đến nỗi triệu yến nơi đó, ai đều không có đi lý, mà triệu tiểu lan phảng phất đem hạ phỉ trở thành cứu mạng dâm dạng, vẫn luôn đi theo hạ phỉ, không chịu trở về. Hạ phỉ bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi mau trở về đi thôi, triệu gia bên kia ngươi liền không cần đi qua. Triệu tiểu lan khóc dòng nói, tiểu phỉ, mẹ nếu là đi trở về bọn họ nếu không cấp mẹ vào cửa làm sao bây giờ tương tử giết hắn cứu sự tình truyền tới bên kia công an tìm tới môn bên kia người liền đem ta đuổi ra môn vậy ngươi đều gả đến bên kia là nhà bọn họ người ngươi không quay về còn có thể đi đâu hạ phỉ nhưng thật ra không nghĩ quản triệu tiểu lan trực tiếp đi luôn nhưng rốt cuộc là nàng mẹ nhìn triệu tiểu lan đáng thương hề hề bộ dáng hạ phỉ hận không dưới tâm nhưng cũng tuyệt đối không thể đem triệu tiểu lan mang đi hạ ra tiểu phỉ bọn họ sẽ như thế nào phán ngươi a? Ngươi ca sẽ không chết đi. Này sẽ triệu tiểu lan là thật sự sợ hãi. Hạ phỉ trầm trọng gật gật đầu, giết người là muốn ban chết. Triệu tiểu lan nhất thời có chút chân mềm, khóc dòng nói, tiểu phỉ, kia làm sao bây giờ, ta không nghĩ ngươi ca chết ta, tiểu phỉ, muốn thế nào mới có thể cứu ngươi ca à. Mẹ, cứu không được, cứu cứu đã chết, ca là muốn đền mạng. Hạ phỉ cũng không nói nhiều, đối triệu tiểu lan nói, mẹ, trở về đi, ta cũng muốn hồi nãy lại ra, ta quá hai ngày liền phải xuống nông thôn. Chính ngươi hảo hảo bảo trọng, nay sẽ mấy cái đại cô tiểu cô bọn họ đều đi rồi, hạ kiến quốc cùng cùng Trương Vân còn ở cách đó không xa, nhưng chưa từng có tới, hơn nữa hiện tại bọn họ cùng triệu Tiểu Lan cũng vô pháp nhưng nói. Triệu Tiểu Lan cũng biết nàng không có khả năng đi hạ ra, nàng nhìn nơi xa hạ kiến quốc cùng Trương Vân đối với hạ phỉ nói, tiểu phỉ, mẹ thật hối hận, mẹ hảo hối hận, mẹ thực xin lỗi ngươi bà, thực xin lỗi các ngươi huynh muội mấy cái, mẹ cũng không mặt mũi nói cái gì nữa, nhưng mẹ tưởng nói cho ngươi. Mẹ thật sự hối hận, mẹ làm sai. Hạ phỉ nước mắt cứ như vậy lạch cạch lạch cạch mà rơi xuống, nàng nước nở nói, mẹ, hiện tại nói này đó cũng vô dụng, đều chậm, ngươi hảo hảo quá ngươi nhật từ đi, về sau ta có cơ hội lại trở về xem ngươi. Tiểu phỉ, ngươi nhất định phải hảo hảo, mẹ hy vọng ngươi hảo hảo quý trọng hôn nhân, đừng giống mẹ như vậy ngốc. Mẹ đời này đã hủy hoại, ngươi ca cũng hủy hoại, ngươi muội. Nói tới đây triệu tiểu lan một đốn, nói, ngươi muội cũng là hủy hoại a mẹ này liền đi trở về ngươi phải hảo hảo a, tiểu phỉ mẹ thực xin lỗi ngươi mẹ trước kia bất công mẹ hướng ngươi nhận sai ngươi tha thứ mẹ đi mẹ ta tha thứ ngươi hạ phỉ nói triệu tiểu lan gật gật đầu hảo ngươi tha thứ mẹ mẹ thực vui vẻ ngươi trở về đi mẹ nhìn ngươi trở về đừng làm cho ngươi ba đợi lâu hạ phỉ gật gật đầu đối với triệu tiểu lan nói mẹ hảo hảo chiếu cố chính mình tai kiến triệu tiểu lan lại đối với hạ phỉ bóng dáng hô thanh Tiểu phỉ. Mẹ hạ phỉ lại xoay người lại. Triệu tiểu lan nhìn hạ kiến quốc phương hướng, tưởng đối hạ phỉ nói câu cái gì, nhưng cuối cùng không có nói ra, chỉ có thể xua tay, nói câu, tai kiến. Hạ phỉ gật gật đầu, cũng chỉ có thể xoay người đi rồi, nàng mẹ cùng nàng ba ly hôn, nàng cũng không có khả năng mang nàng mẹ hồi loãi nãi ra, cho nên này sẽ hạ phỉ hướng tới hạ kiến quốc cùng Trương Vân đi đến. Triệu tiểu lan liền vẫn luôn nhìn hạ phỉ bóng dáng thật lâu, thẳng đến bọn họ đều đi rồi, triệu tiểu lan mới trở về. Hạ hiểu bên này rốt cuộc chờ tới rồi đại gia lục tục đã trở lại, liền làm mấy cái muội muội cho đại gia bưng trà đổ nước uống, lại đi nhiệt đồ ăn. Chỉ chốc lát, Hạ Phỉ cũng cùng Hạ Kiến Quốc đã trở lại. A Chát để cũng là chờ nóng lòng, nhìn đến Hạ Phỉ trở về nhẹ nhàng thở ra, nhưng Hạ Phỉ xương đỏ đôi mắt nhưng đem A Chát để cấp đau lòng. Cục công an nơi đó, Hạ Phỉ cũng không có làm A Chát để đi theo đi, cũng là không nghĩ làm A Chát để phí cái này tâm. Hạ hiểu cầm khăn tầm ướt nước suối đưa cho Hạ Phỉ nói, Tiểu Phỉ tỉ. Đắp đắp đôi mắt đi. hai 220 tuổi trẻ nữ tử cùng Dương ca rất xứng đôi. Đối với triệu gia sự, đại gia cũng không biết nói cái gì. Sau khi trở về nói một chút cục công an nơi đó tình huống, mọi người đều trầm mặc. Nửa đêm, thạch đâu nói, hiểu hiểu, triệu tiểu lan ngươi bên ngoài đâu. Hạ hiểu một đốn, triệu tiểu lan ở bên ngoài, nàng ở bên ngoài làm cái gì. Nay sẽ hạ hiểu là không dám rời đi, đêm nay người nhà là vô pháp hảo hảo ngủ, ra chuyện như vậy có thể ngủ an ổn mới là lạ. Chỉ là triệu tiểu lan nàng như thế nào lại đây, hơn nữa hơn phân nửa đêm đến hạ ra bên ngoài làm cái gì. Hạ hiểu nhẹ nhàng đứng lên, chuẩn bị ra cửa, liền nghe Lý Văn Quyên nói, đại muội, như thế nào đứng dậy. Hạ hiểu trả lời, mẹ, ta đi vê nước cờ, ngươi ngủ đi, đừng đem ba đánh thức. Điểm thượng đèn, chiếu chiếu lộ. Lý Văn Quyên vẫn là thấp giọng dặn dò câu. Hạ hiểu ứng thanh liền ra cửa, thực mau hạ hiểu từ trong không gian đi ra ngoài quả nhiên nhìn đến triệu tiểu lan ở hạ gia bên ngoài cách đó không xa một chỗ âm u địa phương đứng hạ hiểu thật đúng là cấp dọa nhảy dựng hơn phân nửa đêm liền tính triệu tiểu lan không có phi đầu tán phát nhưng như vậy nhìn đến hắc cám chỗ đứng cá nhân thân ảnh mơ hồ thật đúng là do người nay sẽ một hai điểm như vậy hạ hiểu cũng không biết triệu tiểu lan muốn làm cái gì bất quá triệu tiểu lan đứng một hồi liền đi rồi hạ hiểu nhìn triệu tiểu lan bóng dáng nói như thế nào cảm giác nàng quay quái, quái. thạch đâu nói nàng là hối hận Trên đời nào có thuốc hối hận, nàng đều gả chồng. Hơn nữa triệu tường hòa triệu yến như vậy, hạ ra người nhưng đem triệu tiểu lan cấp hạ thượng, liền tính hạ kiến quốc còn tiếp thu triệu tiểu lan, hạ ra người đều không tiếp thu, huống chi hạ kiến quốc cũng cưới. Hạ hiểu cũng không có ở bên ngoài lâu đãi, sợ lý văn quyên đợi không được nàng trở về, liền ra tới tìm, cho nên cũng trở về ngủ. Nơi nào nghĩ, ngày hôm sau hạ hiểu tỉnh lại làm tốt cơm, này thái dương còn không có ra tới, cục công an lại tới cửa. Nay sẽ hạ lao nhân cùng hạ lao thái đều không có tỉnh, hơn nữa hôm nay hạ ra người đều dậy trễ, cho nên cục công an tới thời điểm, hạ hiểu đã kêu tỉnh hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên. Hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên lại đánh thức hạ bảo quốc còn có hạ kiến quốc, rốt cuộc không có bừng tỉnh hai lão. Chỉ chốc lát, đại gia cũng biết, triệu tiểu lan đã chết. Không nói hạ ra người cái gì phản ứng, hạ hiểu đó là khiếp sợ thực, tối hôm qua nửa đêm mới nhìn thấy, thế nhưng đã chết. Cục công an vừa nói triệu tiểu lan đã tới nơi này. Hạ gia người lại không cao hứng, bọn họ nửa đêm nhưng chưa thấy qua Triệu Tiểu Lan. Bất quá thực mau, Hạ hiểu cũng biết, Triệu Tiểu Lan từ cục công an trở về lúc sau, kia người nhà không cho nàng vào cửa, ngại nàng đen đủi. Vừa mệt vừa nói, Triệu Tiểu Lan ở ngoài cửa đãi thật lâu, sau đó nửa đêm liền đến Hạ gia tới. Ở Hạ gia bên ngoài đứng một hồi, lại trở về, trải qua Triệu gia thời điểm, lại ở Triệu gia bên ngoài đãi một hồi liền lại đi trở về. Chờ đến trời đã sáng, kia người nhà ra cửa liền thấy được triệu tiểu lan thi thể nghe nói kêu người nhà nhưng sợ hãi bọn họ không cho triệu tiểu lan vào cửa lại không có nghĩ tới triệu tiểu lan sẽ chết lại còn có chết ở hắn ra muôn khẩu càng làm cho bọn họ cảm thấy đen ủi cũng mặc kệ thế nào triệu tiểu lan đều gả tiến nhà hắn cũng mặc kệ hạ ra cùng triệu gia sự hạ phỉ đều khóc đã chết cũng không nghĩ tới nàng mẹ sẽ đã chết lại hối hận chính mình ngày hôm qua không có hảo hảo cùng nàng mẹ nói chuyện lương gia bên này triệu yến ngày hôm qua buổi chiều liền xuất viện về nhà Nghe được triệu tiểu lan đã chết, cũng không có gì phản ứng. Triệu gia bên này, đều hận chết triệu tiểu lan. Nghe được triệu tiểu lan đã chết, triệu phụ triệu mẫu vẻ mặt lạnh nhạt, quan tươi đẹp nói thẳng, sớm đáng chết. Hơn nữa triệu gia gia như vậy sự, dương hạc bên kia càng cảm thấy đến triệu gia đại ở trong thành không tốt, đêm đó sự tình tổng làm hắn trong lòng có bóng ma. Lương vĩ nơi này đối triệu gia cũng là toán hận thực, lương vĩ tuổi không nhỏ, triệu yến cũng không phải hắn cái thứ nhất thế tử, cho nên lương vĩ là thực nóng trông có cái hài tử không nghĩ tới hắn còn không biết hải tử đã đến quan tươi đẹp liền đem hắn hải tử cấp hại không có người phần lớn đều song tiêu lương vi chỉ nghĩ hắn cùng triệu yến hải tử bị quan tươi đẹp hại không có trong lòng thù hận lại không nghĩ quan tươi đẹp hải tử bị triệu yến hại không có bất quá liền cái này lý do cũng đủ lương vị đối phó quan tươi đẹp hơn nữa quan tươi đẹp là tẩu tư phái ra tiểu thư cùng triệu đại quốc tư buôn, phía trước lại là phòng khiêu vũ khách quen lại có bắt cóc triệu tưởng hòa triệu yến nhớ đến danh nghĩa sự Dù sao lúc này đây lương vĩ cấp quan tươi đẹp khấu thật ngũ, đầu năm nhị sang sớm, đương lương vĩ liền dẫn người thượng triệu ra bắt người. Có thể nghĩ, quan tươi đẹp vừa mới chết nam nhân, hiện tại lại bị đấu là thế nào thế thảm. Hạ hiểu không có chú ý bên này sự, nhưng bởi vì hạ ra quan hệ, triệu ra sự tình không cần đi chú ý đều có nhiệt tâm người cùng hạ ra nói. Cho nên quan tươi đẹp bị đấu sự tình, cũng truyền tới hạ ra nơi này tới, hạ hiểu cảm thấy lương vĩ người này cũng là cái thai họa lưu tại trong thành đồng dạng nguy hiểm. Hơn nữa ngày đó nghe xong lương vĩ cùng triệu từng nói, lương vĩ người này hiện tại phục Dương Hạc Quảng, có thể sau một khi thoát ly Dương Hạc Quảng khống, vậy càng nguy hiểm, không chuẩn vẫn là cái đại hòa hại. Lúc này Dương Hạc trong nhà cũng tới khách nhân, đúng là Tôn Ngọc Hoa đại ca Tôn Ngọc Kỳ, đầu năm nhị không cùng thê tử hồi nhặt ra, lại tới rồi Dương Hạc trong nhà tới. Dương ca, ta ngày đó ở bệnh viện đụng phải một năm nhẹ nữ tử, lớn lên đính tú, cùng Dương ca thực xứng đôi. Tôn Ngọc Kỳ nói rơi xuống, Dương Hạc nói. Tiểu tử ngươi như thế nào luôn muốn cho ta làm mai mối?" Tôn Ngọc Kỳ ngượng ngùng cười, "Dương ca như vậy tuổi trẻ, tẩu tử lại không còn nữa, có cái chi kỷ người làm bạn sinh hoạt cũng khá tốt, còn có thể chiếu cố hai cái chất nhi nữ." Nói tới đây, Tôn Ngọc Kỳ lại nói, "Hơn nữa ta muội sự, rốt cuộc thua thiệt Dương ca, ta này trong lòng rất băn khoăn. Ngày đó ở bệnh viện thấy được kia tuổi trẻ nữ tử, ta liền cảm thấy vừa lúc xứng Dương ca a, không thể so ta muội kém." "Nga, ngươi thê tử đồng sự." Dương hạt nói không phải bất quá ta hỏi thăm rõ ràng là báo xã hạ bảo quốc biên tập chất nữ muốn nói ngày đó tôn ngọc kỳ ở bệnh viện nhìn đến hạ hiểu cũng là kinh diễm nhưng thật đúng là không có nghĩ đem hạ hiểu cùng dương hạc thấu một đôi nhưng trở về nhà nghe tôn mẫu nói tôn ngọc hoa gợi thư lại biết tôn ngọc hoa gả chồng tôn ngọc kỳ nhưng khí tạc dương hạc đến bây giờ đều không có cưới tôn ngọc kỳ liền cảm thấy dương hạc là nhớ kỹ hắn muội hiện tại hắn muội đều gả chồng tôn ngọc kỳ sợ dương hạc giác giận cũng liền nghĩ tới bệnh viện đụng tới hạ hiểu còn riêng trở về bệnh viện điều tra một phen hỏi thăm rõ ràng ngày đầu năm nhị liền gấp không chờ nổi trên mặt đất dương hạc ra môn tới nói chuyện này dương hạc ánh mắt một ngưng họ hạ đúng vậy họ hạ là giai cấp công nhân con cháu tôn ngọc kỳ lời nói rơi xuống dương hạc lập tức kéo xuống mặt tiểu tử ngươi tâm tư đều không cần ở chính sự thượng về sau chuyện như vậy không cần nói nữa ngươi cũng cho ta nghỉ ngơi này tâm tư không chuẩn trọng họ hạ Hiện tại Dương Hạc đối đêm đó thần quái sự kiện là phi thường tin, triệu ra xảy ra chuyện sau, hạ ra Dương Hạc càng là trăm triệu không dám dính, mươi 222 tỷ mỗi chi tình. Hạ Hiểu cũng không biết nàng may mắn mà tránh thoát một đoạn, hơn nữa hiện tại Tôn Ngọc Kỳ là phi thường cố kỵ Dương Hạc, bị Dương Hạc huấn một đốn, Tôn Ngọc Kỳ cũng không có còn dám để Hạ Hiểu ở trong thành đãi mấy ngày, đầu năm nhị thời điểm cũng đi bà ngoại ra ăn tết, bất quá rốt cuộc không yên tâm hạ lão nhân cùng hạ lao thái cho nên hạ vệ quốc cùng lý văn quyên đãi nửa ngày liền mang theo hải tử đã trở lại vương tiến anh hiện giờ ở dưỡng thương hạ bảo quốc ở báo xã cũng nội hạ kiến quốc cùng trương vân trụ nhà xưởng phân ký túc xá hạ lao nhân cùng hạ lao thái gần đây bởi vì phát sinh sự quá nhiều hơn nữa tuổi lớn thân thể tinh lực cũng không bằng trước kia mọi người đều thực lo lắng hai lão tình huống hạ hiểu nguyên bản tưởng sơ tam liền rời đi nhưng hiện tại cũng không hảo để ra mà triệu tiểu lan thực mau liền hạ táng hạ phỉ mang theo a chát đề đi cũng không có nhìn thấy Triệu Yến, bất quá Hạ Phỉ cùng A Chát để lại đi bệnh viện thời điểm, liền đụng phải Triệu Yến. Bệnh viện nói Triệu Yến mấy ngày nay cũng không chú ý dưỡng thân thể, về sau hoài tử không dễ, Triệu Yến xét đánh giữa trời quang, Lương vị trực tiếp liền đèn mặt. Mà Hạ Phỉ cùng A Chát để nơi này hai người đều không có việc gì, Lương vị trực tiếp liền ném xuống Triệu Yến chạy lấy người, Triệu Yến tâm tình có thể nghĩ. tiểu Yến, ngươi mấy ngày nay như thế nào không chú ý thân thể? Hạ Phỉ nhịn không được liền nói Triệu Yến, Vốn dĩ liền đẻ non, trên người còn có thương tích, lại không ở bệnh viện hảo hảo đãi, về nhà lại không hảo hảo bảo trọng thân thể. Quan ngươi chuyện gì, ngươi là ta người nào? Triệu Yến ngưỡng mặt cựu thị mà trừng mắt hạ phỉ. Hạ phỉ nhìn đến triệu Yến bộ dáng này, có chút lời nói cũng không nghĩ nói, tỉ mội tới rồi cái này phân thượng, cũng không gì cảm tình. Nhưng rốt cuộc là thân thủ đủ, triệu Tường bị bắn chết, triệu Tiểu Lan đã chết, hạ phỉ trong lòng thật không dễ chịu, hiện giờ liền triệu Yến một cái muội muội lại không thích triệu Yến. Nhưng nhiều ít cũng là ngóng trong Triệu Yến có thể tốt. Ta cũng không nói nhiều, chính ngươi thân thể chính ngươi làm chủ, chính mình đều không yêu quý chính mình, ai sẽ thương tiếc ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vừa mới lương vĩ rời đi thái độ, đem Triệu Yến liền như vậy phiết ở bệnh viện, hạ phỉ nhiều ít vì Triệu Yến bất bình. Nhưng một nữ nhân nếu là không có hài tử, rất khó lưu trụ nam nhân, hạ phỉ như thế nào không thấy Triệu Yến lo lắng. Triệu đại quốc cùng quan tươi đẹp có thể duy trì nhiều năm như vậy, cũng là hai bên thân thể đều có vấn đề Bằng không chịu ra người sao có thể chịu đựng quan tươi đẹp nhiều năm như vậy không thể sinh, càng không nói quan tươi đẹp vẫn là tư buôn cùng triệu đại quốc một khối nếu không phải chính mình nhi tử thân thể cũng có vấn đề, triệu mẫu nơi nào dung hạ quan tươi đẹp. Triệu Yến đỏ mắt, lương vĩ vừa mới rời đi thái độ hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương triệu yến tâm, lại nghĩ đến chính mình về sau khả năng khó có hai tử, triệu yến này sẽ cũng khóc ra tới, các ngươi có ai quan tâm quá ta, ta như thế nào biết để non muốn như thế nào dưỡng, ta đương nhân ra tức phụ thích nhất đại gia vội vàng, ta cũng không thể làm nhìn. Hạ phi nói, vậy ngươi cũng không thể chạm vào nước lạnh, còn có ngươi sẽ không cũng giặt sạch tắm nước lạnh đi, còn hữu dụng nước lạnh gội đầu. Triệu Yến không nói chuyện, nhưng nước mắt rất càng hùng. ta hài tử không có, nhà hắn người cũng không thích ta, có nước lạnh đều không tồi. Triệu Yến là phi thường khó chịu, không có hài tử, lương gia người đều do nàng, lương vi cũng quái nàng, nàng hiện tại ở lương gia cùng cái tội nhân giống nhau. Hiện tại thân mình lại như vậy. Về sau nếu là không có hài tử, Triệu Yến cũng không biết ở lương gia như thế nào quá. Hạ phỉ trong lòng rất khó chịu, nhưng nàng cũng vô pháp can thiệp đến Triệu Yến nhà chồng sự. Hơn nữa lương vị như vậy đáng sợ, đều còn làm hạ phỉ tim đập nhanh, nàng cũng không biết Triệu Yến như thế nào sẽ lựa chọn lương vĩ Bác sĩ cũng chưa nói ngươi về sau không thể có hài tử, chỉ là làm ngươi hảo hảo dưỡng thân mình, nếu là không chú ý thân thể, về sau không hảo hoài thượng. Hạ phỉ lại nói câu, ta không cần ngươi quản, ngươi cũng không có tư cách quản ta. Triệu Yến lại đột nhiên lau nước mắt hướng về phía Hạ Phỉ giống lên một câu liền đi rồi. Ở Triệu Yến trong lòng, nhiều ít không cân bằng, Hạ Phỉ trước kia là bọn họ huynh muội mấy cái nhất không coi trọng hài tử. Triệu Yến ở Hạ Phỉ trước mặt vẫn luôn rất có cảm giác về sự ưu việt, nhưng hiện tại Hạ Phỉ nhìn so nàng hảo, mà nàng lại có thể về sau không thể sinh. Triệu Yến trong lòng chênh lệch quá lớn, cũng không muốn ở Hạ Phỉ trước mặt túi đầu. Nhìn Triệu Yến rời đi, Hạ Phỉ thở dài, đối với ai chắc để nói, chúng ta trở về đi. A chát đề điểm gật đầu, đi theo hạ phỉ rời đi bệnh viện. Hạ hiểu bên này biết hạ phỉ cùng A chát đề đều không có sự, thực vì bọn họ cao hứng, hai người đều không có việc gì, hài tử sớm hay muộn sẽ có, bất quá hạ hiểu vẫn là ở nhà người đồ ăn nước canh thêm nước suối, ở nhà mấy ngày, nàng tận lực dùng nước suối cấp người nhà điều trị thân thể. Lương Vĩ quả nhiên rất có năng lực, hạ hiểu nghe hạ phỉ nói triệu ra người không còn nữa, cũng không biết lương Vĩ đem người lộng tới đi đâu vậy. Bất quá khả năng cũng là một ít xa xôi địa phương đi lao động. Đối với Lương Vĩ cùng Triệu Yến, Hạ Hiểu cũng không yên tâm, nhưng nàng hiện tại cũng không hảo làm cái gì, còn nữa sang năm nàng khả năng cũng muốn trở về, đến lúc đó nếu là Lương Vĩ cùng Triệu Yến lại có cái gì không đúng, rồi nói sau. Hiện tại Dương hạ còn có thể khống chế Lương Vĩ thời điểm, Lương Vĩ cùng Triệu Yến tạm thời cũng sẽ không đối phó Hạ ra người, Hạ Hiểu cảm thấy như vậy là được. Hơn nữa từ Hạ Phỉ nói biết được Triệu Yến tình huống, Hiện giờ Triệu Yến đều lo thân chưa xong, có quan tươi đẹp ví dụ ở phía trước, Triệu Yến là tuyệt đối không thể làm chính mình cùng quan tươi đẹp giống nhau. Hơn nữa lương gia cũng không phải là Triệu gia, Triệu Yến nhật tử cũng sẽ không có quan tươi đẹp hảo quá, cho nên Triệu Yến không có dưỡng hảo thân thể cấp lương vĩ sinh nhi tử trước kia, cũng không hà cố khác. Đầu năm 4, Hạ Hiểu liền chuẩn bị rời đi, Hạ Phỉ cùng a Chát Để cũng là ngày này rời đi, cũng là vì cùng Hạ Phỉ còn có Á Chát Để cùng nhau đến ga tàu hỏa. Cho nên Hạ Hiểu cự tuyệt Hạ Xuân Vinh đưa nàng. "Ca, ngươi không cần đưa ta, chạy nhanh cùng Mạn Ni tỷ sử đối tượng đi thôi, hy vọng ta lần sau trở về thời điểm có thể nhìn thấy tiểu cháu trai." Hạ Hiểu vây tay từ biệt người nhà cùng Hạ Xuân Vinh, đi theo Hạ Phỉ còn có á chắt để rời đi, Hạ Phỉ cùng á chắt để bắt thượng, Hạ Hiểu năm hạ. "Tiểu Phỉ tỷ, đây là ta phao quả trà, ngươi cùng tỷ phu ở trên đường uống đi." Hạ Hiểu đem một hồ tự thủy đưa cho Hạ Phỉ, "Đây là nàng phao quả trà, đều là trong không gian loại." nàng cũng bỏ thêm nước suối ở bên trong, hy vọng có thể làm hạ phỉ thân thể tốt một chút. Tiểu hiểu, kia tỷ tỷ nhận lấy, cũng lãnh ngươi này phân tình, về sau chúng ta tỷ muội thường lui tới, nhiều thư từ qua lại, ta trở về nhất định cho ngươi viết thư. đã trải qua như vậy nhiều sự, hạ phỉ hiện giờ là phi thường quý trọng tỷ muội chi tình, hơn nữa nàng cũng phi thường thích hạ hiểu, cũng hy vọng tỷ muội phía trước có thể thường liên hệ, bằng không tái hảo cảm tình một khi lâu không có liên hệ cũng sẽ mới lạ. Hảo, các ngươi bảo trọng vẫy tay từ biệt hạ phỉ cùng A chất để, hạ hiểu lúc này đây cũng không có lại trả vé, nàng liền từ trong không gian rời đi. Nàng cũng không có tính toán cùng Cao Giá Hưng gặp mặt, chính là muốn nhìn một chút Cao Giá Hưng, muốn biết Cao Giá Hưng hiện tại đang làm cái gì, xem hắn quá thế nào. Chương 223 Cao Giá Hưng xoáy đi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Thật xa, hạ hiểu liền nghe được này đó khẩu hiệu, phảng phất về tới đại học thời điểm quân huấn. Lúc ấy các nàng vừa nghe đến quân huấn đã kêu khổ kêu mệnh, sợ hát sợ phơi, nhưng trong lòng vẫn là thực chờ mong quân huấn. Mỗi người trong lòng nhiều ít đều có một cái quân nhân ngộng, thích quân nhân hiên ngang tư thế vai hùng, cũng sủng kính quân nhân. Hạ hiểu thực mau liền thấy được cao giá hưng, đi đầu cái thứ nhất chính là hắn, bọn họ phía trước thiết trí không ít chạm kiểm soát cùng chứng ngại, bọn họ phía sau còn lại là quân quyển. Ngay từ đầu hạ hiểu tưởng huấn luyện quân quyển, nhưng nhìn một hồi lại phát hiện không phải, lập tức 5 người một liệt đè ở một cái thẳng tắc thượng lưu viên triều thổi huýt sáo hô dự bị bắt đầu một tiếng chạm canh gác ra lệnh cao giá hưng mấy người này liền đi phía trước xung phong chạy vội vượt qua quỳ sát đất khởi hướng lại chạy vội vượt qua nay đảo không có gì hạ hiểu trước kia ở TV nhìn đến bộ đội cũng là như vậy huấn luyện nhưng hiện tại không giống nhau chính là mỗi người phía sau đều có một cái quân khuyển ở phía sau đuổi theo nếu là chạy bất quá quân khuyển phảng phất mông liền phải bị cắn hạ hiểu quang nhìn đều có lửa xém lông mày cảm giác Liên Hạ Hiểu đều có như vậy cảm giác, cao giá Hưng bọn họ liền càng thêm, đó là liều mạng đi phía trước hướng, ai cũng không nghĩ bị quân quyền cấp cắn, cũng càng không nghĩ bại bởi quân quyền. Nhìn mấy cái giờ xuống dưới, Hạ Hiểu cảm thấy tham gia quân ngũ huấn luyện rất vất vả, nhìn cao giá Hưng mạnh mẽ dáng người, anh dũng uy mãnh, Hạ Hiểu ánh mắt dần dần lộ ra thưởng thức ánh mắt. Đây là nàng nam nhân, Hạ Hiểu có loại kiêu ngạo tự hào cảm. Hơn nữa trên sân huấn luyện binh lính không ít, nhưng ở Hạ Hiểu trong mắt trừ bỏ cao giá Hưng, cũng chú ý không đến những người khác cao giá hưng giống như lại trường cao biến đen cũng biến tráng trên người cơ bắp phảng phất càng rắn chắc càng có lực lượng hạ hiểu nhìn cao giá hưng cao lớn đĩnh bạt dáng người vai rộng hẹp cánh tay thực kiện mỹ tia thân quân phục mặc ở hắn trên người có quân nhân anh khí cũng có hắn đặc có trương dương tùy ý còn mang theo cấm dục khí trước hạ hiểu cảm xúc phập phồng lúc trước cái kia 16 tuổi nam hải sớm đã trưởng thành hiện giờ lộ ra một cổ thành thục nam nhân đặc có mị lực Kia nhanh nhẹn mạnh mẽ tư thế vai hùng như sao sơn mánh hổ Tuấn mánh lửa báo như bay lên không du long, dưới ánh nắng chiếu xuống là như vậy sặc sỡ lóa mắt xoáy đi ta cảm thấy hắn xó hạ học binh đẹp thạch đâu đột nhiên tới như vậy một câu hạ hiểu gật gật đầu nói hai cái bất đồng loại hình không giống vậy so bất quá cao giá hưng là soái hạ học binh là tuấn ở hạ hiểu hạ học binh là tuấn mỹ hình cao giá hưng còn lại là soái khí hình phong cách cũng không cùng ta thích cao giá hưng bề ngoài ta nếu là thành nhân, ta tưởng trường hắn như vậy. Thạch đầu nói. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười. Đối với thạch đầu nói, ngươi có hay không cảm thấy cao giá hưng càng dài càng đẹp, trước kia ta chỉ là cảm thấy hắn lớn lên còn có thể, càng có rất nhiều dáng người thêm phân, cảm giác lớn lên cao lớn nam nhân, chỉ cần ngũ quan quá đi, đều xoáy, nhưng hiện tại lại cảm thấy cao giá hưng so trước kia càng đẹp mắt, rất có hình, rất xoáy khí. Người đó là tình nhân trong mắt ra Tây Thi, bất quá cao giá hưng sắc thật là càng dài càng tốt. Ta thích hắn bề ngoài. Đây là thạch đầu lần thứ hai biểu đạt đối cao giá hương bề ngoài vừa lòng. Lập tức hạ hiểu cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi không được nhúc nhích cao giá hương A, bằng không ta cùng ngươi đồng quy vô tận. Ngươi tưởng đi đâu vậy, ta có này năng lực nào còn sẽ chờ hiện tại. Thạch đầu cười nói, hạ hiểu lại không có thả lỏng cảnh giác, mà là nói, ai biết ngươi nhà, thần thần bí bí, hơn nữa tu tiên người không phải còn có đoạt xa sao, ngươi muốn thế nào ta mặc kệ. Nhưng ngươi đừng nhúc nhích người nhà của ta thân nhân còn có cao giá hưng Hiểu hiểu, ta thương tâm, lòng ta bị một vạn điểm thương tổn, đau quá đau quá. Thạch đầu phảng phất ở che lại ngược nói. Hạ hiểu hư nhẹ một tiếng, ai làm ngươi thần thần bí bí, ngươi khẳng định có sự gắt ta, ngươi không nói ta như thế nào biết về sau ngươi thiện hay ác, là hữu là địch. Đối thạch đầu, hạ hiểu sâu trong nội tâm cũng tồn một tia phòng bị, mặc dù các nàng hiện tại mệnh hệ ở bên nhau, nhưng hạ hiểu cũng không biết thạch đầu sâu cạn hơn nữa cũng không biết chính mình cùng thạch đầu có phải hay không thật sự cùng mệnh tương liên hoặc là nếu là nàng không phối hợp thạch đầu có thể đem nàng cấp mặt xác hạ hiểu cũng hoàn toàn không sẽ tưởng quá nhiều trọng sinh một hồi có ấm áp dễ thân người nhà có vừa ý người nàng lưu luyến thế giới này càng không nói thế giới kia nàng đã chết liền tính không chết liền tính là có cơ hội trở về có lẽ cao giá hưng không còn nữa nàng người nhà cũng không mấy cái ở cho nên hạ hiểu cũng không muốn nàng trong nội tâm cũng hy vọng thạch đầu là thiện Các nàng là bạn không phải địch, nàng cũng sẽ trợ giúp thạch đầu được đến năng lượng thạch, tiền đề là thạch đầu cũng không thương tổn nàng để ý người. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối là thiện, là bạn không phải địch. Thạch đầu bảo đảm nói, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Hạ hiểu cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thạch đầu, bằng không còn có thể làm sao bây giờ, chỉ hy vọng thạch đầu là bạn không phải địch. Nay sẽ huấn luyện đã kết cục, hạ hiểu liền nhìn cao giá hưng lại không có đi, đại gia cũng không đi. Sau đó Cao Giá Hưng liền đi theo Lưu Viên Triều đánh nhau rồi. Nàng thở nhẹ một tiếng, nói, bọn họ như thế nào đánh nhau rồi? Là tỷ thí đi. Thạch đầu nói. Hạ hiểu vô chán, hắn huấn luyện đều cơ hồ hao hết thể lực, như thế nào đánh quá Lưu Viên Triều, này không phải tự tìm được sao? Có lẽ hắn chính là cố ý, ở khiêu chiến cực hạn Thạch đầu lời nói rơi xuống, hạ hiểu hết chỗ nói rồi, bất quá nhìn những cái đó binh lính tự giác vây quanh một vòng con khán, Hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen hạ hiểu cũng dần dần yên tâm chắc hẳn phải vậy cao giá hưng lại bại bởi lưu viên triều cả người mệt nằm xoài trên trên mặt đất đi ăn cơm đi lưu viên triều một tiếng hô quát mọi người lập tức tìm ăn đi lưu viên triều hướng tới cao giá hưng dối tay cao giá hưng lắc đầu nói người đi trước đi ta nằm một hồi lưu viên triều lắc đầu tự mình chuốc lấy cực khổ giống người như vậy cũng không ai nhưng ta tiến bộ rất lớn không phải sao cao giá hưng giơ lên một tiếc cười hắn đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ trạng thái bình thường hạ hắn đều đánh không lại lưu viên triều huống chi là huấn luyện qua đi hắn nhưng cao giá hưng liền tưởng như vậy thí lưu viên triều gật gật đầu nói ta đi rồi ngươi chạy nhanh đi ăn cơm đi bằng không một hồi cũng sẽ không cho ngươi lưu trữ cao giá hưng vẫy vẫy tay lưu viên triều liền rời đi hạ hiểu nhìn nằm ở bên kia cao giá hưng tắm mình dưới ánh mặt trời nhắm mắt nàng nhẹ nhàng mà đi qua nhưng không dám tới gần chỉ là gần gần mà nhìn cao giá hưng hiểu hiểu cao giá hưng đột nhiên hô một tiếng hạ hiểu hoảng sợ còn tưởng rằng cao giá hưng nhìn đến nàng vội muốn trốn vào trong không gian rồi lại đi vào cao giá hưng phảng phất tuyên thể nói ta thực mau là có thể đánh bại lưu viên triều hạ hiểu vô ngữ cười ra hỏa này đánh bại lưu viên triều có cái gì hảo cùng nàng nói còn kêu tên nàng nhưng đem nàng cấp dọa chương 224 tham gia quân ngũ còn dùng ngươi cho bọn hắn lộng thì tan đột nhiên cao giá hưng kêu xong tới cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên liền hướng tới nhà ăn đi đến Hạ Hiểu cũng đổi kịp, đối bộ đội thức ăn vẫn là rất tò mò, chính là thực mong Hạ Hiểu liền thất vọng rồi, bất quá ngẫm lại cái này niên đại, khẳng định không có đời sau ăn như vậy tốt. Cao giá hưng bọn họ ăn đều là rau xanh, đậu hủ, màn thầu, rau ngâm này đó, một miếng thịt đều không có, đại gia huấn luyện vất vả, lượng cơm ăn cũng đại, Hạ Hiểu nhìn cao giá hưng không có gì nước luộc đồ ăn nhiều ít đau lòng, chủ yếu là nàng có cái không gian ở, có thể ăn ngon uống tốt. Nơi này đồ vật nàng cũng không thể tùy tiện liền lấy ra tới chia sẻ, chính là cấp người nhà nấu cơm đồ ăn thời điểm, hạ hiểu cũng chỉ là trộn lẫn điểm đi vào mà thôi. kia cũng là nàng từ nãi nãi ra vài quạng đồ ăn loại tới rồi chính mình trong không gian, lại đem trong không gian rau dại loại tới rồi nãi nãi ra với rau, cho nên trộn lẫn hợp ở bên nhau, cũng sẽ không bị người phát hiện. Còn có không gian thịt cũng là, hạ hiểu cũng là băng trộn lẫn ở bên nhau, hơn nữa cũng không dám nhiều phóng, dù sao cũng là phi thường cẩn thận. Này sẽ nhìn cao giá hương ăn cơm, ăn ngấu nghiến, có thể thấy được cũng là đói lả. Mọi người đều là như thế, hơn nữa hạ hiểu nhìn cao giá hưng ăn cơm tốc độ mau, lại sẽ không tắc đầy miệng đều là, ăn tương cũng không khó coi. 5 phút tới rồi, người chạy nhanh trở về. Thạch đầu vừa nhắc nhở, hạ hiểu vội lại vào trong không gian. Nhìn đến bọn họ ăn cơm, ta đều đói bụng. Hạ hiểu sơ sơ bụng, chuẩn bị lộng điểm ăn, đáng tiếc nàng trong không gian đồ ăn không thể cùng cao giá hưng chia sẻ. Hạ hiểu ở trong không gian lộng mấy cái thùng, bên trong cũng không phải trong không gian nước suối, mà là nước giếng, là ở mãi mãi ra thời điểm lộng tiến trong không gian. Nàng có đôi khi ở trong không gian nấu cơm ăn, sắt gà rửa rau này đó, hạ hiểu đảo không bỏ được dùng nước suối, sợ lãng phí. Sau đó có chút rác rưởi hạ hiểu cũng là dùng thùng trang, đến lúc đó thanh ra không gian, bảo trì không gian vệ sinh thanh thiết Nay sẽ hạ hiểu dùng tủi lửa nấu nước sôi, sắt gà rút mau, hầm cái canh gà. Sau đó thường thường lại đi ra ngoài nhìn xem cao giá hưng. Đại cao giá hưng ăn xong rồi, hạ hiểu liền lại đi theo cao giá hưng hồi ký túc xá, bọn họ đều là ngủ đại giường chung, từng hàng, một cái trong ký túc xá ở không ít người. Tham gia quân ngũ điều kiện phi thường gian khổ, xem ký túc xá hoàn cảnh liền rất đơn sơ, bất quá nhưng thật ra sạch sẽ ngăn nắp. Chỉ chốc lát, hạ hiểu liền nhìn đến cao giá hưng bọn họ cầm quần áo liền đi ra ngoài, nàng cũng theo sau thực mau hạ hiểu liền đi theo cao giá hưng bọn họ tới rồi bờ sông xôn xao hạ hiểu liền nhìn đến từng bảy binh lính đem sạch sẽ quần áo hướng bên bờ cách đó không xa phóng cởi áo trên quần liền đồng thời hướng trong sông nhảy cay đôi mắt hạ hiểu lập tức đem đôi mắt cấp tre đi lên tuy rằng tham gia quân ngũ nhân thân tài đều thực hảo nhưng nàng như vậy dính coi hạ hiểu đều cảm thấy ngượng ngùng bọn họ đây là muốn làm cái gì nha thạch đầu cũng tò mò hỏi hẳn là bơi lội tắm rửa đi hạ hiểu đảo ngượng ngùng nhìn Ân, bọn họ ở bơi lội, ngươi xem cao giá hưng dù rất nhanh. Thạch đầu lời này rơi xuống, Hạ Hiểu cũng nhìn đi qua, liền nhìn đến một đám lộ cánh tay các binh lính ở thi đấu bơi lội. Mọi người đều lý tốc đầu, hơn nữa một đống người vai trần ở nơi đó, Hạ Hiểu vẫn là ở trong đám người nhìn đến cao giá hưng. Bọn họ ở thi đấu bơi lội, sau đó lại ở trong nước đánh nhau, bắt cá, Bất quá này trong sông cá cũng không biết có phải hay không bị bọn họ bắt xong rồi, bọn họ cũng liền mới lộng tới một cái tiểu ngư. Sau đó lại ném về trong sông đi. Cuối cùng cao giá hưng bọn họ tắm rửa lên bờ, lại ngồi xổm bên bờ tẩy từng người quần áo. Tuy rằng điều kiện gian khổ, huấn luyện cũng vất vả, nhưng là này đó bọn lính thực có thể khổ chung mua vui. Vui vẻ nói cười, Hạ Hiểu nhìn một ngày xuống dưới, trên mặt cũng nhìn không được lộ ra tươi cười. Ăn một ngày gà, không người chia sẻ, Hạ Hiểu rất hụt hẫng, nàng đối với thạch đầu nói, ngươi nếu có thể nếm thử tay nghề của ta thì tốt rồi. Ta này tay nghề tuy rằng không thể cùng những cái đó đầu bếp so, nhưng cũng không tồi. Thạch đầu nói, ta cũng tưởng nếm thử, chính là ta ăn không đến, cũng không có cách nào. Hạ hiểu rất là tiếc nuối. thạch đầu lại nói, cao giá hưng bọn họ ăn cơm thời điểm, ngươi có thể mang sang tới cùng bọn họ cùng nhau ăn à, chỉ cần ngươi không cho bọn họ nhìn đến là được. Hạ hiểu gật gật đầu, lần tới làm như vậy, vốn là thói quen ở trong không gian ăn vụng, nhưng hiện tại cao giá hưng ở bên ngoài, nàng một người ở trong không gian ăn. Rất hụt hẫng Buổi tối đêm khuya tĩnh lặng, đại gia huấn luyện một ngày, cũng mệt nhọc thực, đều hô hô ngủ nhiều. Hạ hiểu lén lút qua đi, ở cao giá hưng ấm nước thêm điểm nước suối, mới lại trở về trong không gian nghỉ ngơi. Hiện giờ không gian chính là hạ hiểu phong nhỏ, bên trong có giường có chăn gối đầu, chiếu mùng, có thể cho hạ hiểu thoải mái ngủ ngon. Đại khái sáng sớm thập phần, thạch đầu đã kêu tỉnh hạ hiểu, rời giường. Làm gì? Hạ hiểu cảm thấy nàng mới ngủ đi xuống không có bao lâu, vài giờ. 2 giờ rưỡi? Thạch đầu nói. Hạ hiểu nói, mới 2 giờ rưỡi, ngươi kêu ta lên làm cái gì? Cao giá hưng bọn họ đều rời giường huấn luyện. Thạch đầu nói rơi xuống, hạ hiểu lập tức liền dậy, sớm như vậy huấn luyện, ta thiên. Chờ hạ hiểu đi ra ngoài thời điểm, liền nhìn đến cao giá hưng bọn họ đã mặc tốt quần áo điệp hảo chân đã xếp hàng tập hợp ở bên ngoài. Nghiêm, hơi tập. Điểm số. 1, 2, 3, 4, 5. Vừa báo xong số. Đại gia liền bắt đầu chạy bộ, Lưu Viên Triều cũng đi theo cùng nhau chạy. Hạ Hiểu còn tưởng rằng là ở bộ đội chạy, không nghĩ tới là đi chạy sơn, hơn nữa mỗi người trên người còn có một cái đại ba lô còn có ấm nước. Lập tức Hạ Hiểu cũng đuổi kịp, vốn dĩ nàng là đi theo đại gia ở phía sau chạy, chính là không một hồi nàng liền mệnh không được. Nếu không phải dùng không gian, Hạ Hiểu còn theo không kịp, rõ ràng cảm giác mọi người đều là chậm rãi chạy, như thế nào trên lệch lớn như vậy. Cuối cùng cao giá hưng bọn họ chạy hai ba 3 tòa sơn. Tới rồi một chỗ núi cao chân núi, đại gia mới dừng lại tới tại chỗ nghỉ ngơi. Bọn họ đây là muốn phàn nham A. Hạ hiểu nhìn lên trên bênh núi cao, ta thiên, nơi này sơn hảo cao hảo đầu tiểu A. Hạ hiểu liền nhìn đến đại gia gặm màn đầu, uống thủy, bọn họ ba lô trừ bỏ một ít phản nham công cụ còn có lương khô. Hạ hiểu nhưng thật ra có tâm cấp cao giá hưng thêm cơm, tìm đồ ăn ngon, nhưng nhiều như vậy người, không phải một hai chỉ thỏ hoang hoặc là sơn dương có thể lấp đầy bụng nàng trong không gian sở hữu đồ ăn làm ra tới đều không đủ ăn hạ hiểu cũng liền đánh mất này ý niệm lúc này lại không ở nam hoa sơn phụ cận bằng không hạ hiểu còn có thể làm gấu đen chúng nó lộng đầu lợn rừng lại đây cấp cao giá hương bọn họ bắt được tới ăn nghĩ đến đây hạ hiểu cảm thấy lần sau có thể lộng đầu lợn rừng lại đây làm cao giá hương bọn họ bắt được tới ăn lập tức hạ hiểu một bên nhìn cao giá hương bọn họ phản nham một bên cùng thạch đầu nói chuyện thiếm nếu là gấu đen chúng nó cho ta lộng đầu lợn rừng ta lộng tới trong không gian, ngươi có thể vây khốn lợn rừng bất động sao? Ngươi lộng những thứ này để làm gì? Bọn họ tham gia quân ngũ còn dùng ngươi cho bọn hắn tìm thịt ăn. Kia cũng quá vô dụng, tham gia quân ngũ vốn dĩ chính là tới chịu khổ, bằng không như thế nào biến cường. Thạch đầu nói rơi xuống, hạ hiểu không lời gì để nói. mươi 225 phàn nham. Ký hiệu nam. Quá nguy hiểm. Đứng ở chân núi, nhìn phàn nham cao giá hương bọn họ, hạ hiểu hãi hùng khiếp vía. Ngươi vẫn là đường nhìn Vạn nhất hô lên thanh âm, đến lúc đó còn hại cao giá hưng cấp rơi xuống. Thạch đầu nói. Hạ hiểu gật gật đầu, nàng vẫn luôn chú ý cao giá hưng, tuy rằng tin tưởng cao giá hưng bản lĩnh, nhưng tâm lý vẫn là ngăn không được lo lắng. Chúng ta đi đi dạo ngọn núi này đi, nhìn xem có hay không con ngồi, nếu là cao giá hưng bọn họ đánh săn, ít nhất cũng có thị tan a. Hạ hiểu nói vào không gian. Lập tức hạ hiểu liền đi trong núi xoay, nhìn xem có cái gì tân phát hiện, thạch đầu là phi thường nguyên nhân nó liền hy vọng nhiều đi một chút nhiều nhìn xem xem có thể hay không tìm được năng lượng thạch hạ hiểu nói dễ nếu là ngươi phát hiện thiên tài địa bảo này đó ta liền đào ra loại ở trong không gian cũng hảo a nhưng ngươi không thể lòng tham ta cũng không có khả năng giúp ngươi đem trong núi thiên tài địa bảo cấp đào xong thạch đầu nói ta không lòng tham hạ hiểu lập tức tỏ vẻ lập tức thạch đầu liền giúp đỡ hạ hiểu lộng một ít nhân sâm này đó tiến trong không gian loại còn có quả dại này đó Cũng là không gian biến đại chút, bằng không thật đúng là không thể như vậy lộ. Bất qua mới một hồi, Hạ Hiểu liền không yên tâm Cao Giá Hưng, chúng ta vẫn là trở về đi, không nhìn trong lòng cũng bất an. Hảo, thạch đầu lại mang theo Hạ Hiểu về tới núi lớn dưới chân, này sẽ Cao Giá Hưng còn ở bò, ly một nửa còn xa đâu, lưu viên triều ở dưới nhìn, thường thường thổi thổi huyết sao kê Linh Chín Tiểu nói vóng, Hạ Hiểu ở dưới rất là khẩn trương mà nhìn, Cao Giá Hưng nước uống xong rồi, Cao Giá Hưng môi đã phát làm cao giá hưng tay đã ngoài ra huyết cao giá hưng giày mà phá hiện giờ đã tới rồi giữa trưa thái dương rất lớn thực hơi, hạ hiểu nhìn đến rất nhiều binh lính đều ở kiên trì có leo lên một hồi lại xuống dưới lại lần nữa leo lên hạ hiểu cổ đều ngưỡng mệt mỏi đối với thạch đầu nói chúng ta đến trên đỉnh núi đi thôi ở chân núi quá mệt mọi người hạ hiểu dứt khoát liền đến trên đỉnh núi đi nàng nhưng thật ra tưởng giúp cao giá hưng nhưng cũng không thể giúp cao giá hưng bọn lính huấn luyện là tôi luyện thể sắc và tinh thần ý chí. Một cái biến cường quá trình, Hạ Hiểu tuy rằng nhìn nóng lòng, nhưng cũng không dám ảnh hưởng, cao giá hưng. Lưu Viên Triều muốn bỏ. Thạch đầu nói. Hạ Hiểu liền thấy được Lưu Viên Triều bắt đầu trèo lên, cùng đại gia một so sánh với. Lưu Viên Triều rõ ràng có kinh nghiệm nhiều, hơn nữa vừa thấy đều là như vậy huấn luyện quá. Lưu Viên Triều tốc độ không nhanh không chậm, hơn nữa thực ổn, thực mau đã đem không ít binh lính ném đến mặt sau. Một tiếng rơi sau, Lưu Viên Triều đã tới rồi cao giá hưng mặt sau. Cao Giá Hưng vốn dĩ liền có một cổ không chịu thua tinh thần, nơi nào nguyện ý làm Lưu Viên Triều đổi theo, cho nên cũng có động lực. Nửa giờ sau, Lưu Viên Triều liền đuổi theo Cao Giá Hưng, cùng Cao Giá Hưng không sai biệt lắm độ cao, hắn cũng là mệ thực, bất quá này sẽ còn có thể hướng tới Cao Giá Hưng cười nói, ngươi ngay từ đầu bỏ quá nhanh, cho nên thể lực háo mau, hiện tại bỏ bất động đi. Ngươi là huấn luyện viên, ngươi lại không cùng chúng ta nói. Cao Giá Hưng đối với Lưu Viên Triều tươi cười trứng mắt. Lưu Viên Triều cười nói, Này không cần phải nói, đều là dựa vào chính mình sờ soạng ra tới, các ngươi lần đầu tiên leo lên, chính mình cảm thụ một chút. Nói tới đây, Lưu Viên Triều hướng tới Cao Giá Hưng khiêu khích nói, nếu không tới so bỉ, chúng ta ai tới trước đỉnh. So liền so. Cao Giá Hưng lúc đầu sát thật hao phí không ít sức lực, nhưng hiện tại cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lúc này cùng Lưu Viên Triều so sánh với. Có người so liền không giống nhau, có động lực một ít, Cao Giá Hưng ngay từ đầu chính là bò mau, cho nên đem đại gia ném đến mặt sau. Hiện tại đại gia không có đuổi theo, hắn đi lên động lực cũng đại đại giảm bớt. Hiện tại có Lưu Viên Triều kích thích, Cao Giá Hưng liền cùng Lưu Viên Triều so sánh với, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Hạ Hiểu cũng không có thật sự ở đỉnh núi đợi bạo phơi, có đôi khi ở trong không gian, có đôi khi ra tới tìm thụ thừa lương. Dù sao nàng hai ngày này chính là lại đây xem Cao Giá Hưng, Hạ Hiểu cũng không có gì sự, liền nhìn Cao Giá Hưng bọn họ huấn luyện. Hai cái giờ sau, Lưu Viên Triều trước Cao Giá Hưng đang đỉnh cũng mệt mỏi ghé vào mặt trên thở dốc hạ hiểu vừa thấy đến lưu viên triều đi lên lập tức lóe vào trong không gian chỉ chốc lát nàng lại ra tới nhưng hạ hiểu lập tức lại lóe trở về trong không gian nàng thế nhưng quên ẩn thân may mắn phản ứng mau bằng không thiếu chút nữa bại lộ lúc này vừa lúc cao giá hưng bò lên tới lại khát có đói có mệt lại phơi đầu váng mắt hoa hoàng hốt chung giống như thấy được hạ hiểu liền hô một tiếng hiểu hiểu lưu viên triều cười nói ngươi đầu váng mắt hoa đi hiểu sao có thể ở chỗ này cao giá hưng vô lực bật cười xoa xoa mắt nói quả nhiên đầu váng mắt hoa ta thế nhưng nhìn đến hiểu hiểu Lưu viên chiều cười nói lên đây cảm giác thế nào cao giá hưng nhìn nhìn nhìnung quanh lại từ đỉnh núi nhìn xuống dưới chân núi có vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác Thượng Hảo Phi thường Hảo thực kích thích cao giá hưng thông khoái mà cười sau đó hướng tới dưới chân núi hoan hô Lưu viên chiều cùng cao giá hưng đều lên đây Phàn nham các binh lính càng là anh dũng hướng về phía trước leo lên, đại gia ai đều không nghĩ thua người. Bởi vì là lần đầu tiên tới, Lưu Viên Triều cũng không có tính giờ, cũng là có tính toán làm đại gia một ngày thời gian cùng này tòa núi cao hao chứ. Nhìn đến Cao Gia Hưng cười vui vẻ, Hạ Hiểu cũng thật cao hứng, nghĩ tới trong không gian thỏ hoang, Hạ Hiểu liền thả một con ra tới. Là thỏ hoang. Lưu Viên Triều vừa thấy đến lập tức làm ra phản ứng, hướng tới thỏ hoang nổ súng. Cao Gia Hưng cũng lập tức lấy ra thương, tìm một tiếng Thỏ hoang chúng hai thương ngã xuống đất. Cái này Lưu Viên Triều cùng Cao Giá Hưng đều cao hứng, bọn họ hiện tại là vừa mệt vừa đói lại khác, tuy rằng bọc hành lý còn có lương khô không có ăn xong, nhưng này sẽ đánh chúng một con thỏ hoang, kia khả kinh hỷ thực. Nhìn đến không có, đánh chúng một con thỏ hoang, đi lên liền có phân, đã muộn đã có thể đã không có. Cao Giá Hưng cầm thỏ hoang hướng tới một đám leo lên binh lính vây vây, có thể nghĩ, phía dưới tức khắc sôi trào. Cao Giá Hưng đối với Lưu Viên Triều nói, ta khắp nơi nhìn xem xem có hay không thủy tùy tiện lộng điểm xài tới đem thỏ hoàng cấp nướng lưu viên triều gật gật đầu lấy ra thủy thủ xử lý thỏ hoang một bên trở phía dưới binh lính đi lên cao giá hưng vừa ly khai hạ hiểu liền đổi kịp nàng trong không gian còn có một con sơn dương bất quá sơn dương xuất hiện ở đỉnh núi cảm giác không quá hợp lẽ thường bất quá thực mau cũng không cần hạ hiểu nhọc lòng cao giá hưng công thương dẫn theo hai cái ấm nước vừa đi một bên làm ký hiệu bọn họ đi rồi hảo xa thực mau hạ hiểu cũng nghe tới rồi dòng nước thanh âm Đột nhiên Cao Giá Hưng cảnh giác mà khẩu súng bắt được trên tay, Hạ Hiểu này sẽ tuy rằng ly Cao Giá Hưng không xa, nhưng cũng không gần, nàng không dám ra tiếng hỏi thạch đầu. Tỉnh tỉnh, Hạ Hiểu liền thấy Cao Giá Hưng cầm thương đối với một phương hướng tỉnh tỉnh hai tiếng, chỉ nghe được một tiếng kêu rên, Hạ Hiểu đi theo qua đi liền nhìn đến một con lộc ngã xuống đất không dậy nổi. Lại là lộc, Cao Giá Hưng cảm quan như vậy nhạy bén, Hạ Hiểu càng thêm không dám ly Cao Giá Hưng thân cận quá. mươi 226 Hạ Hiểu tâm cảnh, từng bước cùng thị vách tưởng Ký hiệu nam. Hảo gia hỏa, còn tưởng rằng là cái gì ra thú, nguyên lai là lộc. Cao giá hưng trên mặt lộ ra tươi cười tới, cũng không có vội vã đi lấy lộc, mà là đi trước đem ấm nước thủy chứa đầy. Thạch đâu nói, xem đi, hắn không cần ngươi nghĩ nhiều, cũng có thể tìm được ăn, có bản lĩnh người ở đâu đều đói không. Hạ hiểu gật gật đầu, hiện tại nhật tử sát thật cũng chậm rãi hảo đi lên, hơn nữa cao giá hưng từ nhỏ học võ, lại thường vào núi đi săn, tuy rằng hiện tại tham gia quân ngũ. Mà khi binh còn có thương đâu, bọn họ muốn thật đi đi săn, sắc thật không sợ không thịt ăn. Hạ hiểu cho rằng cao giá hưng trang xong thủy liền sẽ đi trở về, lại không có nghĩ vậy tiểu tử lưu loát mà bỏ tới rồi trên cây, sau đó cầm thương nằm vùng. Hắn làm gì vậy? Thạch đâu lại hỏi. Phòng trưng là muốn dùng lộc đưa tới cái khác giã thú đâu? Hạ hiểu nói. Đã lâu, Hạ hiểu đều có chút mệt mỏi, thậm chí nghĩ muốn hay không đem trong không gian gà rừng thỏ hoang làm ra tới, làm cao giá hưng săn. Bất quá cao giá hưng hiển nhiên so hạ hiểu có kiên nhẫn nhiều, liền ở hạ hiểu đều tính toán lộng hai chỉ gà dừng ra tới, liền nghe thạch đầu nói, tới, lang tới. Lang, hạ hiểu một đốn, lang chính là quần thể xuất động. Hạ hiểu cũng chạy nhanh tới rồi trên cây, liền thấy mấy chỉ lang lại đây, hạ hiểu đếm đếm, lại có bảy chỉ, hạ hiểu tâm lại nhắc lên, cảm thấy cao giá hưng quá mạo hiểm, cho dù có thương, nhưng lang là mánh thú, hơn nữa có bảy chỉ, cũng không ý ta. Đỉnh cao giá hưng nhắm chuẩn sâu đánh ra một thương chúng đầu sói lập tức ngã xuống một đầu lang hống mấy chỉ lang vừa nghe tiếng súng nhìn đến đồng bạn ngã xuống đất mà chết ngao ngô một tiếng lập tức bỏ chạy thoáng cao giá hưng lại liên tiếp khai mấy thương lại đánh chúng một đầu lang lúc này mới từ trên cây nhảy xuống hạ hiểu còn tưởng rằng sẽ nhìn đến cao giá hưng cùng lang xé sát đâu không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết bất quá cũng là tiếng súng đáng sợ cũng làm lang sợ Sau đó Cao Giá Hưng liền khiêng một con lộc cùng kéo hai chỉ lang trở về núi đỉnh đi, Hạ Hiểu nhìn đều thế hắn vất vả, nhưng lại không thể giúp hắn. Nàng cũng biết Cao Giá Hưng khẳng định là nghĩ tới một đám đồng đội mới đánh nhiều như vậy con mồi, bằng không một con thỏ hoang đều đủ ăn, càng không nói một đầu lộc. Đỉnh núi nơi này đã thật nhiều binh lính lục tục chạy lên đây, mọi người đều mệt quá sức, Cao Giá Hưng kéo lộc cùng lang đến một nửa, Lưu Viên Triều mang theo mấy cái binh lính liền theo Cao Giá Hưng làm ký hiệu đi tìm tới. Hào Gia Hỏa lưu viên triều ánh mắt sáng ngời nói thực sự có ngươi bọn lính cũng vui vẻ đại ra hai mắt tỏa ánh sáng vẻ mặt ý mừng cao giá hưng buông lỏng tay ra lại đem lộc từ trên vai ném xuống dưới mới đem lưu viên triều ấm nước ném cho hắn lưu viên triều uống một ngụm lại đem ấm nước ném cho cái khác binh lính một người rót một ngụm thủy lúc này hạ hiểu rất xa liền thấy được lưu viên triều cùng mấy cái binh lính trên người đều treo đầy ấm nước lưu viên triều cùng mấy cái binh lính theo cao giá hưng chỉ phương hướng đi tìm thủy Cao Giá Hưng liền tại chỗ nhặt sài, Chờ lưu viên chiều bọn họ đã trở lại, đại gia mới cùng nhau đem lộc cùng lang còn có sài đều lộng trở về. Đỉnh núi chỗ đã tụ tập không ít binh lính, nhìn đến Cao Giá Hưng cùng lưu viên triều bọn họ mang theo con mồi cùng thủy trở về, đều hoan hô. Bò lên tới liền có đến ăn, bò không lên, liền không đến ăn. Cho nên Cao Giá Hưng liền dùng một con thỏ hoang liền có thể đem một đám binh lính đều dẫn lên đây, có thể thấy được đại gia nhiều thích ăn thịt. Mặc dù một con thỏ hoang còn chưa đủ bọn họ một ngụm ăn, nhưng cũng làm cho bọn họ động lực tràn đầy. Lập tức đại gia đem lộc cùng thỏ hoang còn có một đầu lang cấp nướng tới ăn, ở trên đỉnh núi Sương Ca, hảo không vui sướng, dư lại lộc cốt lang cốt cùng một đầu lang đều mang về bộ đội. Lúc này đây lúc sau, Cao Giá Hưng càng được đến đại gia tôn sùng cùng khẳng định, ít nhất ở tân binh trong mắt, Cao Giá Hưng tuy rằng còn so bất quá lưu viên triều, nhưng cũng là có khả năng nhất trước đánh bại lưu viên triều người. Ăn uống no đủ. Hạ Hiểu cứ như vậy đi theo bọn họ lại về tới bộ đội, bọn họ mang về tới lộc cốt cùng lang cốt còn bị lấy tới ngao canh uống. Đương nhiên tuổi lửa vẫn là bọn lính chính mình nhặt, cơm cũng là chính bọn họ thay phiên làm, quần áo phá, cũng là chính mình động thủ phùng. Hạ Hiểu liền phát hiện, cái này tân binh liền, người quá ít, hơn nữa là tân binh, đều là một đám nam nhân, không một nữ nhân, bọn họ cái gì đều là chính mình động thủ. Nghĩ đến cao giá hưng phá động dày Hạ Hiểu lúc này mới phát hiện. Nàng thế nhưng chưa bao giờ có cấp cao giá hưng chuẩn bị một ít giày vỡ thậm chí đều không có nghĩ tới này đó. Nàng vẫn luôn cho rằng cao giá hưng vào bộ đội, thiếu cái gì, bộ đội hẳn là đều có, như nghĩ bọn họ nơi này như vậy gian khổ, cái gì đều phải chính mình động thủ. Bọn họ còn phải chính mình loại rau dưa, chính mình say đậu hủ, bất quá nhưng thật ra không có dưỡng gà nuôi heo, chính mình cũng chưa đến ăn, nơi nào còn dưỡng khởi heo cùng gà. Ngây người hai ngày, hạ hiểu liền rời đi, nàng cũng có thể lại nhiều đãi một ngày, Nhưng Hạ Hiểu nghĩ đến Cao Giá Hưng phá động giày còn có vớ ớt, liền tưởng trở về cấp Cao Giá Hưng mua giày cùng vớ gửi lại đây. Hạ Hiểu cứ như vậy lặng lẽ tới, cũng lén lút đi rồi, trừ bỏ đi phía trước ở Cao Giá Hưng cùng lưu viên triều ấm nước thêm điểm nước suối, nàng cái gì cũng không có làm. Cao Giá Hưng kỳ thật cũng không biết hai ngày này Hạ Hiểu vẫn luôn bồi ở hắn bên người, mà Hạ Hiểu đi rồi, Cao Giá Hưng nhàn rỗi xuống dưới, mới cho Hạ Hiểu viết thư gửi đi ra ngoài. Bên này Hạ Hiểu về tới Tiểu huyện Thành liền cấp Cao Giá Hưng mua hai xong giải phóng trại 10 xong vớ thả hai vại rau ngâm, nhưng lại nghĩ Lưu Viên Triều là nàng biểu ca, Hạ Hiểu cũng không thể xem nhẹ Lưu Viên Triều, cho nên cũng cấp Lưu Viên Triều mua một phần cùng nhau gửi qua đi. Bao vây một gửi đi ra ngoài, Hạ Hiểu mới nghĩ đến nàng chưa cho Cao Giá Hưng Lưu chỉ tự vài câu, bất quá Cao Giá Hưng nhìn phong thư thượng tự cũng biết là nàng, hơn nữa nàng là tách ra hai phần, Cao Giá Hưng cũng sẽ biết. Hồi sinh sản đội phía trước Hạ Hiểu liền đi một chuyến gấu đen động, đem trong không gian đồ ăn lấy ra tới phơi. Hiện tại gấu đen bọn họ đều sẽ giúp Hạ Hiểu làm việc, tuy rằng còn không thể tùy thời cấu kết, nhưng biết Hạ Hiểu muốn đem đồ ăn buổi sáng lấy ra tới phơi khô, buổi tối thu hồi tới. Cho nên hiện tại Hạ Hiểu lấy đồ ăn qua đi, gấu đen chúng nó liền sẽ giúp nàng phơi. Hạ Hiểu cấp gấu đen để lại một bộ phận chúng nó chính mình ăn, ở chúng nó ấm sành thả điểm nước suối, thu chúng nó một vại mật ong liền rời đi. Hạ Hiểu lại về tới huyện thành nghĩ mua chút len sợi cùng bố này đó, học học như thế nào dễ táo lông, không nghĩ lại thấy được Phùng Anh cùng tóc mái hoa còn có Liễu Duyệt, này ba người quan hệ nhưng hảo. Hạ Hiểu mới biết được Liễu Duyệt muốn cùng Lạc Minh chết kết hôn, các nàng vào thành mua đồ vật, nghĩ tới Dương Tuyết Hoa, Hạ Hiểu trong lòng thở dài một tiếng. Này sẽ Liễu Duyệt cùng Lạc Minh chết kết hôn, tuy rằng không liên quan Dương Tuyết Hoa sự, nhưng hai cái đội sản xuất như vậy gần, hai bên gả cưới đều thực bình thường. Dương Tuyết Hoa sự khẳng định cũng truyền tới Hồng Tinh đội sản xuất đi.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 ta chính là mỗi ngày ngóng trông người trở về đâu? Tuyết Hoa tỷ đâu? Hạ hiểu không thấy được Dương Tuyết Hoa liền hỏi nói. Nàng nha, đi ra ngoài. Nói tới đây Ninh Tuệ nói, chúng ta đội sản xuất lại tới nữa một cái trước kia đương Lão sư, cùng ngươi một cái thành đâu? Đương Lão sư, cùng nàng một cái thành, kia khẳng định không phải thanh niên trí thức. Hạ hiểu một đốn, không phải là đẩy vương tiến anh cái kia đi. Hạ hiểu lại lắc đầu, suy nghĩ nhiều, trong thành Lão sư bị đấu cũng có, hẳn là sẽ không như vậy xảo. Ngươi cùng lệ chi thư thế nào? Hạ hiểu hỏi. Ninh tuệ đô đô miệng, không thế nào, bất quá ăn tết thời điểm có kêu ta qua đi ăn cơm. Đó là chuyện tốt ta. Hạ hiểu nói, này chứng minh lệ Trấn xuyên cũng nhà ra nhà. Nhưng ta một cùng hắn để trong nhà sự, hắn lại không cao hứng. Ninh tuệ hiển nhiên là buồn bực thực, trong nhà đều thúc giục, ta có thể không nói với hắn sao. Hạ hiểu một hãn, nói, nhà ngươi thúc giục ngươi, lệ chi thư trong nhà khẳng định cũng thúc giục hắn, nhưng ngươi không thể nói bằng không lệ chi thư cho rằng ngươi lại cùng trong nhà nói sau đó trong nhà thúc giục hắn như vậy à kia khẳng định đúng rồi hắn khẳng định cho rằng ta cùng trong nhà nói ta muốn đi theo hắn nói ninh tuệ nói liền phải đi ra ngoài bị hạ hiểu cấp ngăn cản hạ hiểu lắc đầu ngươi hiện tại đừng đi đi cũng vô dụng ta đều kêu ngươi hảo hảo lao động tạm thời đừng nghĩ khác nhưng ta chính là khống chế không được hạ hiểu ngươi còn trẻ chính là ta tuổi đều lớn ninh tuệ rất khổ sở nói kia thì thế nào hôn nhân đại sự vốn dĩ liền bất không được các ngươi lại không phải lưỡng tình từng duyệt hơn nữa ngươi thật đúng là không thể cớp liền tính trong lòng cớp ngươi mặt ngoài cũng đừng nóng nổi càng không thể càng lệ chi thư áp lực hạ hiểu mở ra hành lý túi lấy ra trứng gà đưa cho ninh tuệ không biết từ khi nào bắt đầu hạ hiểu liền thích tặng người thuộc trứng gà ăn ninh tuệ nhìn nhìn hạ hiểu nói ngươi cũng có thể không cần rốt cuộc ta đây là hối lộ ngươi muốn ninh tuệ lập tức tiếp nhận tới còn hướng về phía hạ hiểu cười cười ngươi cái này hối lộ ta thích Đây chính là tư bản hành vi. Hạ Hiểu nói. Chúng ta hiện tại là tình như thủ túc, thân như tỉ muội. Ninh Tuệ lời này rơi xuống, Hạ Hiểu cười. Ninh Tuệ lập tức lột trứng gà ăn, một bên ăn một bên nói tốt ăn. Hạ Hiểu nói, lệ chi thư sự tình ngươi thật đúng là không thể nóng nảy. Tuy rằng ta không thế nào hiểu biết lệ chi thư, nhưng cảm thấy hắn là cái trách nhiệm tâm cường người. Chỉ là các ngươi việc này, rốt cuộc là cha mẹ chi mệnh, không phải hai bên đều tình nguyện, chuyện tình cảm cung cấp không tới. Ngươi phải cho lệ chi thư thời gian A, muốn cho hắn phát hiện ngươi hảo, chậm rãi cùng ngươi xử ra cảm tình. Ta cũng cho hắn thời gian nha, ta đều đợi hắn mấy năm. Ninh Tuệ nói ủy khuất. Hạ hiểu nói, nhưng các ngươi không có xử ra cảm tình không phải sao, ngươi là tưởng cùng lệ chi thư làm một đôi cách mạng tình cảm ơn ái phu thê, vẫn là làm một đôi tôn trọng nhau như khách phu thê. Nay tân, có khách khứa tân, nho nhã lệ độ bần, có lệnh như băng băng. Khẳng định là cách mạng tình cảm ơn ái phu thê Ninh tuệ không cần suy nghĩ nói, đó chính là, ngươi có tình cảm, nhưng lệ chi thư không có tình cảm, cho nên ngươi muốn cho hắn đối với ngươi có tình cảm A ngươi tổng làm ra hắn không mừng sự, này tình cảm như thế nào thành lập lên. Hạ hiểu hiện giờ đều trở thành ninh tuệ tình yêu chuyên gia, kỳ thật hạ hiểu cũng không có nói qua luyên ái, đối tình yêu hạ hiểu kỳ thật cũng ngây thơ mở mịt nhưng rốt cuộc đã trải qua một đời, hơn nữa đời trước tình yêu canh gà xem qua không ít, cho nên này sẽ cùng ninh tuệ nói hai câu vẫn là không có vấn đề. Hạ hiểu, mỗi lần vừa nghe ngươi nói, ta liền có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Ninh tuệ một bộ thủ giáo bộ dáng. Hạ hiểu vô ngữ nói, ngươi thể hồ quán đỉnh rồi lại không nghe tiếng đầu vóc cùng trong lòng đi có ích lợi gì, ngươi vừa thấy lệ chi thư tâm đều không nghe sai xử. Hạ hiểu, ngươi thật là ta biết đã à, ta chính là như vậy à, ai, ta đời này liền tài đến trên người hắn đi, vừa thấy đến hắn, tâm đều không nghe sai xử, ta đời trước khẳng định thiếu hắn. Hạ hiểu nhìn Ninh tuệ phát sầu khuôn mặt nhỏ cười nàng xua tay nói ta không cùng ngươi nhiều lời ta phải đi một chuyến đội trưởng trong nhà đi thôi ta hảo hảo ngẫm lại tự hỏi nhân sinh ninh tuệ ăn xong trứng gà trực tiếp nằm hồi trên giường hạ hiểu nhìn nàng bộ dáng lắc đầu bật cười cầm đồ vật liền ra ký túc xá đi cao ra trên đường hạ hiểu liền xa xa thấy được hai bóng người các nàng ở chuồng bỏ bình yêu một cái là dương tuyết hoa một cái hạ hiểu hướng tới thạch đầu hỏi dương tuyết hoa bên cạnh cái kia nữ Sẽ không chính là ngày đó ở bệnh viện đẩy ta nhị bá mẫu lao sư đi Là nàng Thạch đầu nói Có thạch đầu đích xác nhận Hạ hiểu nhữ như mày Dương tuyết hoa như thế nào cùng cái kia nữ lao sư tiến đến một khối đi Cái kia nữ lao sư nếu là hối cải Còn hảo nếu là cái tâm nhắn hư Kia nhưng phiền thoái Hạ hiểu nghĩ tới đi Nhưng vẫn là lựa chọn đi trước cao gia Thím ở nhà sao Hạ hiểu tới rồi cao gia liền tê Hạ hiểu, ngươi đã về rồi Chính hướng hồng còn không có ra tới, tôn Ngọc Hoa cũng đã nên ra tới. Hiện tại tôn Ngọc Hoa bụng đã hơi hơi nô lên, có ba tháng, cũng nhìn ra dự vị. Ngọc Hoa tỷ, Hạ hiểu hô thanh, tôn Ngọc Hoa vội nói, hạ hiểu, ngươi đi nhà ta sao, nhà ta hiện tại thế nào, nhà ta người được không? Hạ hiểu nhìn tôn Ngọc Hoa bụng nói, ta đi thời điểm, vừa lúc tôn a di ở trong nhà, ngươi ba cùng ngươi ca, ta không có nhìn đến. Tôn ba nằm viện sự, hạ hiểu suy xét một chút, vẫn là không có cùng tôn Ngọc Hoa nói. Nhiều ít cũng băn khoăn Tôn Ngọc Hoa bụng, vạn nhất có cái sơ suất, Hạ Hiểu liền tội lỗi. Tôn Ngọc Hoa lại hỏi, ta mẹ nhìn tin, nói như thế nào? Hạ Hiểu nghĩ nghĩ vẫn là nói, có chút sinh khí, nhưng cũng không nói gì thêm. Tôn Ngọc Hoa vẻ mặt mất mát, cũng không có cùng Hạ Hiểu nhiều lời. Lúc này trịnh hướng hồng đã ra tới, Hạ Hiểu đã về rồi, tiến vào ngồi đi. Đúng vậy vừa trở về. Hạ Hiểu liền đi theo trịnh hướng hồng vào nhà. Hạ Hiểu lấy ra trứng gà nói, thím, trong nhà ở mấy cái trứng gà ta trên xe ăn không hết cấp thím cùng đội trưởng còn có cao đại ca ngọc hoa tỷ một người một người cũng không phải hạ hiểu keo kiệt mà là hiện tại trứng gà cũng là quý giá hơn nữa hiện giờ đặc thù thời kỳ là không thể tặng lễ cao ra bốn người một người một cái trứng gà đảo trả sao cả nhiều không nói cao quốc cường, chính là trịnh hướng hồng cũng không muốn thu chuẩn bị trở về phòng tôn ngọc hoa một đốn hướng tới hạ hiểu đã đi tới vẻ mặt ý cười nói hạ hiểu cảm ơn ngươi ngọc hoa tỷ cùng ta khách khí làm cái gì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 Hạ Hiểu trực tiếp đệ một cái trứng gà cấp Tôn Ngọc Hoa. Tôn Ngọc Hoa nhận lấy lại nói, giá thực cái kia cũng cho ta cầm đi, một hồi hắn trở về ta cho hắn. mươi 228 học đóng đế giải. Ký hiệu nam. Nếu là cao giá hưng như vậy, chính hướng hồng khẳng định sẽ nói một đốn, nhưng Tôn Ngọc Hoa, chính hướng hồng đảo khó mà nói cái gì. Hạ Hiểu lại đem cao giá hưng kia một cái trứng gà đưa cho Tôn Ngọc Hoa, Tôn Ngọc Hoa tiếp xuống dưới, cười đối Hạ Hiểu nói, Hạ Hiểu, vậy ngươi cùng mẹ liêu ta thân mình trở về đi nằm nằm. Tốt, ngọc hoa Tỷ, ngươi nhiều chú ý thân thể. Hạ hiểu cũng không nói nhiều cái gì. Giá hương viết một phong thơ cho ngươi, ngày đó ngươi vừa lúc trở về thành, cho nên vô pháp cho ngươi, ta liền cấp thu hồi tới. Trịnh hướng hồng nói liền làm hạ hiểu ngồi một chút, chính mình vào phòng cầm tin ra tới. Hạ hiểu tiếp tin cũng không có mở ra, mà là cầm len sợi đối trịnh hướng hồng nói, thím, ngươi nhưng sẽ dễ táo lông. Sẽ a, ta trước kia ở bộ đội cùng người học điểm. Trịnh Hướng Hồng nói: "Kia thím giao giáo ta đi, ta có rảnh rỗi hai châm, chờ chơi lạnh cấp cao nhị ca gửi qua đi." Hạ Hiểu tưởng Dệ táo lông cũng không phải chuyên vì cao giá hưng, nàng tưởng cấp người trong nhà một người dệt một kiện. Trịnh Hướng Hồng vừa nghe Hạ Hiểu nói, cũng vui mừng thực, "Hảo hảo, ngươi có rảnh lại đây, ta dệt cho ngươi." Ta đây này đó len sợi liền phóng thím nơi này, liền không lấy tới bắt đi phiền thoái. Hạ Hiểu lời này rơi xuống, Trịnh Hướng Hồng nào có không ứng. Đột nhiên Hạ Hiểu nhìn trịnh hướng hồng đem len sợi phóng tới một bên, bên cạnh hình như là đế giày hình thức, liền hỏi nói, Thiểm, ngươi đang làm cái gì? Nga, ta đóng đế giày, cho ngươi đội trưởng cùng giá thực, giá hưng làm hai đôi giày, bọn họ nam nhân A, giày hư mau. Trịnh hướng hồng đem đế giày cầm lại đây. Hạ Hiểu nói, ta có cấp cao nhị ca mua hai xong giải phóng giày cùng vớ gửi đi qua. Ai ra, kia cũng quá phí tiền, Hạ Hiểu, ngươi về sau cũng không thể như vậy phí tiền thím chính mình làm cũng không hoa mấy cái tiền ta cũng cấp giá hưng gửi giày vớ đều là ta chính mình làm Trịnh hướng hồng nói hạ hiểu cũng không có cùng trịnh hướng hồng nói cao giá hưng ở bộ đội giày vỡ phá mau nay sẽ cầm trịnh hướng hồng làm giày nhìn nhìn đột nhiên tới hứng thú liền nói thím cũng dạy ta đi Trịnh hướng hồng tự nhiên là phi thường vui giáo lập tức hạ hiểu liền đi theo trịnh hướng hồng học một hai cái giờ đóng đế giày lúc này mới rời đi cao ra hạ hiểu vừa đi tôn ngọc hoa liền ra tới Đối với Trịnh Hướng Hồng nói, mẹ, Hạ Hiểu đi rồi. ân đi rồi. Trịnh Hướng Hồng gật đầu. Tôn Ngọc Hoa nhìn nhìn trên bàn trứng gà nói, mẹ, này trứng gà ngươi không ăn sao. Trịnh Hướng Hồng xem Tôn Ngọc Hoa như vậy như thế nào không biết. Đối với Tôn Ngọc Hoa nói, ta không ăn, ngươi lấy một cái đi ăn đi, lưu một cái cho ngươi ba. Tôn Ngọc Hoa lập tức gật gật đầu, lại cầm một cái trứng gà vào phòng. Trịnh Hướng Hồng nhìn Tôn Ngọc Hoa bóng dáng lắc đầu, may mắn Hạ Hiểu không phải như thế thật cũng không phải trịnh hướng hồng bất công hạ hiểu mà là tôn ngọc hoa từ gả tiến vào liền này một bộ dáng hiện tại mang thai càng là gì đều không dính trong nhà trong ngoài đều là trịnh hướng hồng ở làm hơn nữa rốt cuộc coi trọng tôn ngọc hoa trong bụng hải tử cho nên trịnh hướng hồng cũng toàn ôm đổn không cho tôn ngọc hoa độc thủ tôn ngọc hoa liền càng gì cũng không để ý tới mỗi ngày liền chờ ăn bằng không liền ở trong phòng đợi không ra cũng sẽ không đổi trịnh hướng hồng nói nói mấy câu đại niên sơ nhị trịnh hướng hồng hai cái nữ nhi trở về Tôn Ngọc Hoa cũng sẽ không nói chuyện thiếm, cũng sẽ không giúp đỡ hái rau, vẫn là kia cao lãnh dạng. Trịnh hướng hồng hai cái nữ nhi tuy rằng cảm thấy này để mọi tính tình không hào ở chung, nhưng cũng không có nhiều lời, hoặc là biểu đạt bất mãn, chỉ là nhiều ít đi theo trịnh hướng hồng ngầm phản ứng. Bất quá trịnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường đều không phải so đo này đó người, hơn nữa Cao gia dân cư thiếu, trong nhà cũng đơn giản một ít, nhà cũ người không ở, cho nên mọi người đều tưởng an không có việc gì. Chờ đến Cao Quốc Cường cùng Cao Giá Thực trở về, Tôn Ngọc Hoa cũng từ trong phòng ra tới, Cao Quốc Cường nhìn đến trên bàn phóng một cái trứng gà nói, như thế nào có trứng gà. Trịnh hướng Hồng nói, là Hạ Hiểu từ trong thành đã trở lại, mang theo mấy cái trứng gà lại đây, ta cho ngươi để lại một cái. Tôn Ngọc Hoa nói, ba, Hạ Hiểu mang đến trứng gà ăn rất ngon, ngươi nhanh ăn đi. Đối Cao Quốc Cường, Tôn Ngọc Hoa vẫn là thực tôn kính, hơn nữa trong nhà này Tôn Ngọc Hoa đối Cao Quốc Cường cùng đối trịnh hướng Hồng là có chút khác nhau cao quốc cường lắc đầu đối với tôn ngọc hoa nói ngươi cầm đi ăn đi tôn ngọc hoa do dự một chút vẫn là nói cảm ơn ba cao gia thực nhìn tôn ngọc hoa như vậy nói ngọc hoa ngươi để lại cho ba đi rốt cuộc là hạ hiểu cấp ba ăn tôn ngọc hoa nhìn về phía cao quốc cường cao quốc cường lắc đầu ta không cần cấp ngọc hoa bổ thân mình đi cao quốc cường lời này rơi xuống tôn ngọc hoa liền cao hứng mà cầm trứng gà cao gia thực mày nhăn căng khẩn cấp tôn ngọc hoa đưa mắt ra hiệu hai người trở về phòng Cao giá thực nói, Ngọc Hoa, trong nhà lại không phải không ăn, mẹ dưỡng gà sinh trứng gà, không đều là ngươi ăn sao, hiện tại hạ hiểu cấp trong nhà trứng gà, ta cùng mẹ cái kia khẳng định cũng là ngươi ăn, ba cái này ngươi như thế nào còn có thể mướn. Tôn Ngọc Hoa không cho là đúng nói, còn không phải là một cái trứng gà sao, xem ngươi nhăn mặt, hạ hiểu trứng gà ăn ngon. Ngươi cái gì cảm thấy không thể ăn, trong nhà ăn ngon đều vào ngươi miệng. Cao giá thực nói, Tôn Ngọc Hoa vỗ nhẹ trụ bụng nói, đó là A. Ta này cũng không phải là một người ăn hai người bổ, ta chính là vì ngươi nhi tử suy nghĩ, ngươi không đau lòng ngươi nhi tử A Cao Giá Thực thở dài, nói, ngươi lần sau không thể làm như vậy. Đã biết, ngươi lại nói ta nhưng trở mặt. Tôn Ngọc Hoa chừng mắt nhìn mắt, liền phải hồi trên giường nằm. Cao Giá Thực nói, ngươi không thể cả ngày ở trong phòng đợi, muốn đi ra ngoài đi một chút, mẹ cũng nói làm ngươi nhiều đi lại về sau mới hảo sinh. Ta mới không cần, ta liền vây liền mệt liền muốn ngủ. Tôn Ngọc Hoa mới không muốn đi ra ngoài, đi ra ngoài khả năng liền phải làm việc, hơn nữa hiện giờ bên ngoài khẩn trương, Tôn Ngọc Hoa nhiều ít có chút cố kỵ. Bất quá hạ hiểu đã trở lại, Tôn Ngọc Hoa biết trong nhà không có việc gì, trong lòng nhiều ít cũng an, chỉ là cũng bởi vì người nhà lãnh đãi bị thương tâm. Cao giá thực bất đắc dĩ, lấy Tôn Ngọc Hoa vô pháp, nhìn Tôn Ngọc Hoa nhắm mắt ngủ, liền đi ra ngoài. Chính hướng hồng nhìn Cao giá thực ra tới nói, ngươi mang Ngọc Hoa đi ra ngoài đi một chút đi, cả ngày nằm, này không thể được ra. Trịnh hướng hồng là người từng trải, biết nữ nhân sinh hài tử nhưng vất vả, nghiêm trọng một ít liền cùng quá quỷ môn quan giống nhau. Nàng nhưng thật ra tưởng lấy dương họa ví dụ tới nói, nhưng rốt cuộc không may mắn, Chính hướng hồng khó mà nói, nhưng vẫn là hy vọng tôn ngọc hoa có thể ra tới đi lại. Cao Gia thực lắc đầu bất đắc dĩ, trịnh hướng hồng thở dài, cao quốc cường cũng trầm mặc. Đây là cái gì? Cao giá thực hỏi. Chính hướng hồng trên mặt lúc này mới khôi phục tươi cười, là hạ hiểu lấy tới, muốn cho ta giáo nàng dệ táo lông. Nói phải cho giá hưng làm một kiện áo lông đâu. Hảo hảo Cao Quốc Cường liên tiếp nói hai cái hảo tự. Cao gia người ai không biết Cao Giá Hưng thích hạ hiểu, hiện tại xem hạ hiểu đối Cao Giá Hưng như vậy đệ bụng, bất luận là Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng vẫn là Cao Giá thực đều thật cao hứng. mươi 228 học đóng đế giải. Ký hiệu nam. Nếu là Cao Giá Hưng như vậy, chính Hướng Hồng khẳng định sẽ nói một đốn, nhưng Tôn Ngọc hoa, chính Hướng Hồng đảo khó mà nói cái gì.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 Hạ hiểu tiếp tin cũng không có mở ra, mà là cầm len sợi đối trịnh hướng hồng nói, thím, ngươi nhưng sẽ dễ táo lông. Sẽ a, ta trước kia ở bộ đội cùng người học điểm. Trịnh hướng hồng nói, kia thím giao giao ta đi, ta có rảnh dạy hai châm, chờ chơi lạnh cấp cao nhị ca gửi qua đi. Hạ hiểu tưởng dạy táo lông cũng không phải chuyên vì cao giá hưng, nàng tưởng cấp người trong nhà một người dạy một kiện. chính hướng hồng vừa nghe hạ hiểu nói, cũng vui mừng thực, hảo hảo, ngươi có rảnh lại đây, ta dạy cho ngươi.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 Cao giá thực nói, mẹ, ngươi cấp giá hưng giày làm tốt sao, ta chạy nhanh cho hắn gửi đi thôi, lần này thằng nhóc cứng đầu trở về, chính là mua vài đôi giày qua đi bộ đội đâu. Ta giày không đội, có xuyên, mẹ trước tăng cường giá hưng nơi đó đi. Cao quốc cường cũng gật đầu tỏ vẻ, ta cũng không đội, trước cấp giá hưng làm đi. Chính hướng Hồng nói, ta tự nhiên trước tăng cường giá hưng nơi đó, mới làm tốt một đôi, bất quá hạ hiểu mới vừa nói nàng cấp giá hưng gửi hai đôi giày vỡ đi, ta còn là trước tăng cường hai người các ngươi đi chính hướng hồng lời này vừa ra, Cao Quốc Cường tự nhiên là Cao Hứng, mà Cao Giá Thực liền hâm mộ, bất quá Tôn Ngọc Hoa là hắn thích nhiều năm mới cười đến, Cao Giá Thực cũng không nghĩ quá nhiều. Bên này Hạ Hiểu từ Cao Gia ra tới, trải qua chuồng bỏ thời điểm cũng nhìn không ra Dương Tuyết Hoa cùng cái kia lao sư, Hạ Hiểu trực tiếp liền hồi ký túc xá. Tới rồi ký túc xá, Hạ Hiểu liền nhìn đến Dương Tuyết Hoa, cũng không có nhìn đến cái kia lao sư. Dương Tuyết Hoa nhìn đến Hạ Hiểu trở về thật cao hứng, Hạ Hiểu, người rốt cuộc đã trở lại. Tuyết Hoa tỷ, cái này qua tuổi còn hảo đi. Hạ Hiểu nói, con hảo, bình an không có việc gì. Dương Tuyết Hoa gật gật đầu. Dương Tuyết Hoa liền đối Hạ Hiểu nói, trong đội tới một cái nữ lao sư đâu, têu La Tố Nga, cùng ngươi một cái thành. Hạ Hiểu kinh ngạc nói, là Tố Nga, còn cùng ta một cái thành. Đúng vậy, ngươi nhận thức. Dương Tuyết Hoa nhìn Hạ Hiểu phản ứng nói, Hạ Hiểu gật gật đầu, ta không quen biết, nhưng ta lần này trở về gặp được một sự kiện ta nhị bá mẫu bị người từ thang lầu thượng đẩy xuống dưới ở tại bệnh viện thương nhưng trọng gây xương mặt còn hủy hoại đâu ta đi bệnh viện xem ta nhị bá mẫu thời điểm vừa lúc thấy một đám học sinh đè nặng một cái nữ lao sư lại đây cho ta nhị bá mẫu xin lỗi nhận sai kia nữ lao sư trả lại cho ta nhị bá mẫu quỳ xuống cầu tha thứ nghe nói cũng là họ la sẽ không như vậy xảo đi dương tuyết hoa tươi cười cương ở trên mặt nàng nói nàng là bị người hãm hại trên giường ninh tuệ liền nói nàng nói ngươi cũng tin Hạ Hiểu nói, tuyết hoa tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, kia là lão sư có phải hay không bị hãm hại ta không biết, nhưng ta thấy đến nàng cùng ta nhị bá mẫu quỳ xuống xin lỗi cầu tha thứ. Nói tới đây Hạ Hiểu lại nói, nhà của chúng ta là giai cấp công nhân, trường học nghỉ học, ta đệ đệ mội mội những cái đó tất cả đều ở trong nhà hỗ trợ làm việc, lúc này đây ta nhị bá mẫu nằm viện, ta nhị bá còn bị hiểu lầm phản gì em đâu, còn bị bắt lên, may mắn là báo xã nơi đó thay ta nhị bá làm sáng tỏ. Bằng không ta nhị bá lúc này đây cũng phiền thoái. Hạ Hiểu cũng là tưởng nói cho Dương Tuyết Hoa, nhà nàng không có gì quan hệ, nàng đệ đệ mội mội tuy rằng cũng là học sinh, nhưng cũng không có gia nhập hở vê lúc bờ, cho nên cái kia nữ lao sư có phải hay không hoan uổng, Hạ Hiểu liền không biết, nhưng khẳng định không phải hạ gia hoan uổng, cũng không phải là hạ gia đem kia nữ lao sư lộng xuống dưới. Không nghĩ tới nàng thế nhưng gạt ta. Dương Tuyết Hoa không vui. Nhìn đến La Tố Nga, cùng Hạ Hiểu cùng Thành, lại là đương lao sư. Còn nói tự xưng là hoan uổng, bị người hãm hại, Dương Tuyết Hoa nhiều ít đồng tình, thậm chí cũng có cùng mệnh tương liên cảm giác. Cho nên mấy ngày nay, Dương Tuyết Hoa cùng La Tố Nga đều đi gần, cũng chủ động trợ giúp La Tố Nga. Hiện tại nghe Hạ Hiểu như vậy vừa nói, nghĩ đến La Tố Nga lừa nàng, Dương Tuyết Hoa nhiều ít sinh khí. Tuyết Hoa tỷ không cần vì việc này sinh khí, có phải hay không hại ta nhị bá mẫu cái kia nữ lao sư còn không biết đâu, có lẽ là trùng tên trùng họ cũng không kỳ quái. Hạ Hiểu lời nói rơi xuống. Dương Tuyết Hoa nói, nàng cùng ngươi cùng cái thành cùng cái địa phương, không sai được. Có lẽ nàng cũng có tâm sửa đổi. Hạ Hiểu lại nói. Dương Tuyết Hoa nói, nàng muốn thiệt tình hối cải, cũng sẽ không nói dối gạt ta, hơn nữa nàng vẫn là hại người. Dương Tuyết Hoa liền có chút không tiếp thu được là tố Nga chủ động hại người, lại còn có đem Hạ Hiểu nhị bá mẫu làm hại như vậy thảm. Tuyết Hoa tỷ, nay chỉ là ta phiến diện chi ngôn, chúng ta cũng không thể cứ như vậy nhận định la tố Nga không tốt, nàng xuống dưới tiếp thu tái giáo dục chúng ta cũng cho nàng một cái hối cải để làm người mới cơ hội đi nàng cùng ta nhị bá mẫu sự tuyên hoa tỷ cũng không cần cùng nàng nói ta cũng đương không biết cùng tồn tại một cái đội sản xuất ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy nói ra ngược lại xấu hổ hạ hiểu đảo không phải thánh mẫu kia la tố nga có hay không ý xấu nàng không biết nhưng nàng nghĩ tới an ổn nhật tử nhưng không hy vọng la tố nga đem lực chú ý chuyển qua nàng trên người hoặc là đến lúc đó thực sự có ý xấu còn xử cái gì kế đối phó nàng la tố nga không biết Hạ Hiểu còn có thể quan sát một chút người này, còn có thể phòng một phòng. Hảo, ta không nói. Dương Tuyết Hoa nói. Hạ Hiểu lấy ra một cái trứng gà cấp Dương Tuyết Hoa, đây là cuối cùng một cái, cấp Tuyết Hoa tỷ lưu chứ đâu. Dương Tuyết Hoa cười nói, mỗi lần Hạ Hiểu từ trong nhà trở về, chúng ta liền có trứng gà ăn. Hạ Hiểu cười nói, ta cảm thấy mua đường ăn, còn không bằng mua trứng gà, trứng gà ăn còn bổ thân mình đâu. Lời này vừa ra, Dương Tuyết Hoa cùng Ninh Tuệ đều gật gật đầu so sánh với đường tới nói, trứng gà quá thật sự. Nhìn Dương Tuyết Hoa cười vui vẻ bộ dáng, Hạ Hiểu cảm thấy Dương Tuyết Hoa hẳn là còn không biết liễu duyệt cùng Lạc Minh chết muốn kết hôn sự, nàng cũng không nói. Bất quá Hạ Hiểu không đề cập tới, Tổng hội có người đề, ngày hôm sau đồng Mỹ Hoa cái này miệng rộng liền ở Dương Tuyết Hoa trước mặt nói. Dương Tuyết Hoa cứng đờ, nhưng thực mau cũng bước lên mất tự nhiên tươi cười, bọn họ kết hôn liền kết hôn bái, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tuyết Hoa tỉ kia lạc minh chết đồng mỹ hoa còn tưởng tiếp tục nói hạ hiểu liền cảnh cáo nói đồng mỹ hoa ngươi là ngại nhật tử quá quá nhàn cho nên lại tưởng chọn sự đúng không thật đúng là đừng nói đồng mỹ hoa hiện tại đối hạ hiểu rất có cố kỵ cho nên hạ hiểu một mở miệng chung, đồng mỹ hoa rốt cuộc chưa nói hừ hừ hai tiếng liền đi làm việc tuyết hoa tỷ ngươi đừng lý nàng còn có lạc minh chết cùng liễu duyệt sự ngươi không có gì tiếc nuối tuyết hoa tỷ sẽ tìm cái càng tốt hạ hiểu an ủi dương tuyết hoa dương tuyết hoa thở dài ta đều bộ dáng này, nơi nào còn có thể tìm cái tốt, sẽ không có người muốn ta. Khẳng định sẽ có, Tuyên hoa Tỷ cũng không cần đủ rũ, lạc minh chết không xứng với ngươi, ngươi đáng giá càng tốt. Nói tới đây, hạ hiểu lại nói, chẳng lẽ lạc minh chết quay đầu lại, tuyên hoa Tỷ liền nguyện ý. Dương Tuyên hoa lắc đầu, hạ hiểu liền nói, đó chính là, lạc minh chết quay đầu lại, tuyết hoa Tỷ cũng không muốn, kia tuyết hoa Tỷ còn tưởng như vậy nhiều làm cái gì, không duyên cớ cho chính mình thêm phiền thoái, chúng ta là ninh thiếu chớ lạ. Dương Tuyết Hoa lúc này mới lộ ra một tia tươi cười, đúng vậy, Ninh Thiếu chớ lạ, ta chính là cả đời đều không gà chồng, cũng sẽ không tùy tiện liền đem chính mình cấp gà cho. Hạ Hiểu cũng cười, đột nhiên một đạo thanh âm hô lại đây, Tuyết Hoa. Hạ Hiểu nhìn qua đi, một cái 25-26 tả hưu xa lạ nữ tử hướng tới các nàng đã đi tới, đây là cái kia La Tố Nga. La Tố Nga. Dương Tuyết Hoa nhàn nhạt mà kêu một tiếng. La Tố Nga đã đi tới, nhìn Hạ Hiểu cười nói đây là hạ hiểu đồng chí đi ta nghe tuyết hoa để qua ngươi ngươi hảo ta là la tố nga cùng ngươi một cái thành phượng khinh khinh nói cảm tạ tuyết thần nhi thư hữu một năm lệ lệ miêu yên lặng mặc vũ đầu phấn hưởng phiếu cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ chương 230 ta đánh bại lưu viên triều ngươi nguyện ý gả cho ta sao hạ hiểu trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới la tố nga như vậy tự nhiên hào phóng một chút cũng không cố kỵ cùng thành sự hạ hiểu nói ngươi hảo ngươi hẳn là cũng nghe tuyết hoa nói chuyện của ta đi la tố nga lại nói hạ hiểu lắc đầu ra vẻ không biết không có ngươi có chuyện gì ta bị học sinh loan uổng la tố nga vẻ mặt khổ sở nói học sinh loan uổng ngươi cái gì nếu la tố nga như vậy chủ động hạ hiểu cũng không thể không hỏi nhưng la tố nga lại vẻ mặt khổ sở còn có nói không được bộ dáng nháy mắt liền biến thành một bộ lâm muội muội dạng nước mắt vẫn luôn lưu vẫn luôn khóc khóc nước mắt nước mắt Hạ Hiểu chịu không nổi, nói cái gì không thể Hảo Hảo nói, nàng lại không phải nam, còn có thể thương Hương Tiết Ngọc. Hơn nữa này La Tố Nga lớn lên cũng không phải mỹ nữ, chính là một bình thường tướng. Lập tức Hạ Hiểu đối với Dương Tuyết Hoa nói, Tuyết Hoa tỷ, ta muốn đi tìm Linh Tuệ, ngươi đi sao? Hảo Dương Tuyết Hoa ứng thanh. Hạ Hiểu liền đối với La Tố Nga nói, chúng ta còn có việc, liền không nhiều lắm hàn huyên. Sau đó Hạ Hiểu liền đi theo Dương Tuyết Hoa đi rồi. Nếu là La Tố Nga Hảo Hảo nói hạ hiểu không chuẩn liền nhận la tố nga bị oan uổng hoặc là bị uy hiếp gì đó nhưng bộ dáng này hạ hiểu càng thêm cảm thấy la tố nga chính là ghen ghét tâm đẩy vương tiến anh la tố nga nhìn hạ hiểu cùng dương tuyết hoa đi rồi cũng khóc không được đồng mỹ hoa đã sớm chú ý tới bên này lúc này mới đã đi tới nói hạ hiểu nhất nhẫn tâm bất quá ngươi cùng nàng khóc có ích lợi gì đồng thanh niên trí thức la tố nga xoa xoa đôi mắt nhìn về phía đồng mỹ hoa đồng mỹ hoa liền nói hạ hiểu cũng không phải là ngươi có thể lấy lòng Tuy rằng nàng cùng cao ra quan hệ không tồi, nhưng rốt cuộc không phải cao ra người, ngươi lấy lòng hạ hiểu còn không bằng đi lấy lòng Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm không thích ta. La Tố Nga nói. Đâu chỉ không thích, Lý thắng Mỹ hiện giờ đối này đó bị buông tha tới lao động người chính là khinh bỉ chán ghét thực, nàng là một viên hồng tâm hướng Thái Dương, đối này đó tư bản, địa chủ này đó phần tử xấu kia chính là căm thù đến tận xương thủy. La Tố Nga tới rồi nơi này, không phải không có nghĩ tới lấy lòng Lý thắng Mỹ. Rốt cuộc đây là phụ nữ chủ nhiệm, nhưng cái thứ nhất chán ghét nàng chính là Lý Thắng Mỹ. Đó là chuyện của ngươi. Đồng Mỹ Hoa cũng không phải nhiệt tâm người, nếu là thanh niên trí thức liền tính, nhưng một cái bị bung tha tới giáo dục người, đồng Mỹ Hoa còn khinh thường cùng chi làm bạn. Cho nên đồng Mỹ Hoa kiêu ngạo mà đi rồi, cũng mặc kệ phía sau la tố Nga. Hạ Hiểu bên này, kỳ thật căn bản là không có đi tìm Ninh Tuệ, bất quá là trở về ký túc xá. Mà Ninh Tuệ cũng ở trong ký túc xá, nàng nghe xong Hạ Hiểu nói cũng không đi tìm lệ trấn xuyên hạ hiểu một hồi tới sau ninh tuệ cơ hồ cùng hạ hiểu như hình với bóng hạ hiểu đi đâu đều nàng thậm chí đi cao ra cũng là bộ đội bên này cao giá hưng thu được hạ hiểu gửi quá khứ bao vây một mở ra tới các hai đôi giày mười xóm vớ còn có bốn vại rau ngâm trong lòng nhưng vui mừng cao giá hưng đem cái khác đặt ở một bên lập tức liền cầm một đôi giày tới thử xem phi thường vừa chân nghĩ đến hạ hiểu đối nàng dạy mã như vậy hiểu biết cao giá hưng trong lòng càng vui dạo rực Tâm tình tốt hử khúc nhi. Đối với một khát phân Lưu Viên Triều, Cao Giá Hưng cũng không so đo, đem chính mình kia phân phóng hảo. Cao Giá Hưng liền đem Lưu Viên Triều kia phân đưa cho Lưu Viên Triều. Tiểu hiểu cho ta mua. Lưu Viên Triều nhúng mày. Ái muốn hay không? Cao Giá Hưng nói, trong lòng nghĩ không cần càng tốt, hắn đều thu. Lưu Viên Triều thử một lần, lớn một mã, phiết Cao Giá Hưng liếc mắt một cái nói, cái này biểu mội cũng quá không đi tâm, này rõ ràng là chiếu ngươi mã số mua. Lưu viên triều tuy rằng cũng lớn lên cao, nhưng so cao giá hưng lùn một ít, giày mã cũng so cao giá hưng tiểu nhất hảo. Cao giá hưng lập tức nói, kia vừa lúc, đều cho ta xuyên đi, ta lại mua thích hợp cho người. Lưu viên triều vô rất cao giá hưng rối tới tay, đem giày vỡ đều thu lên nói, tức là biểu mội tâm ý, ta như thế nào có thể bổng phí, mặc vào vỡ là được. Đều tới rồi hắn trên tay, lưu viên triều sao có thể còn nguyện ý lui về tới, bất quá ngoài miệng còn nói, ngươi viết thư cấp tiểu hiểu thời điểm thay ta nói tiếng. Lần sau mua tiểu một mã là được. Đến nỗi rau ngâm, Lưu Viên Triều đã gấp không chờ nổi mà nếm, liền nói tốt mùi hương nói không sai, tuyệt đối ăn với cơm. Cao giá hương động động miệng, rốt cuộc không có nói cái gì nữa, đây là hạ hiểu biểu ca, không phải hắn, nếu là hắn biểu ca, cao giá hương mới sẽ không đem hạ hiểu mua giày còn có rau ngâm cấp Lưu Viên Triều đâu. Mấy ngày này cao giá hương giày khâu khâu và vá, sắc thật phá không thể lại phá, tuy rằng bộ đội cũng có phát giày, nhưng rốt cuộc hữu hạn bọn họ huấn luyện vất vả. Giày vỡ cũng rách nát mau. Thay hạ hiểu mua giày, Cao Giá Hưng càng có nhiệt tình, cùng ăn mạnh mẽ bổ thần hoàn giống nhau, động tác tốc độ đều là một cái chất bay vọn tiến bộ phi thường đại. Cùng Lưu Viên Triều đánh nhau đều bức Lưu Viên Triều thiếu chút nữa chống đỡ không được, cuối cùng thế nhưng đánh thành ngang tay. Người ăn thần dược. Lưu Viên Triều trong lòng khiếp sợ Cao Giá Hưng tiến bộ, tốc độ này này lực lượng, không ra mấy ngày là có thể đem hắn đánh ngã. So thần dược còn hữu hiệu. Cao Giá Hưng trong lòng đắc ý cùng lưu viên triều đánh thành ngang tay trong lòng nhưng sướng lên mây bọn lính đã vì cao giá hưng hoan hô cao giá hưng hướng tới lưu viên triều khiêu khích nói huấn luyện viên lại không nỗ lực liền lui bước này nhưng đem lưu viên triều kích thích ngứa răng, tiểu tử này quá kiêu ngạo lưu viên triều trực tiếp đối với bọn lính nói từ ngày mai bắt đầu 10 người một tổ thay phiên khiêu chiến cao giá hưng thua tổ giúp thắng tổ tẩy một tháng quần áo cùng vỡ túi vì thế cao giá hưng nước sôi lửa bỏng nhật tử lại bắt đầu cao giá hưng lại thâm đến các chiến hữu tâm nhưng huấn luyện viên một phát lời nói vẫn là được với diễn tương ái tương sắt trường hợp hạ hiểu bên này cũng thu được cao giá hưng gợi thư bất quá lúc này đây tin cao giá hưng bỏ thêm một câu nếu là ta đánh bại lưu viên triều ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta hạ hiểu vô ngữ ngươi đánh bại lưu viên triều cùng ta nguyện ý gả cho ngươi có quan hệ gì hạ hiểu hồi âm nói ngươi trước đem lưu viên triều đánh bại lại nói hơn nữa hôn nhân đại sự ở tin nói thích hợp sao câu đều không có cầu hôn hạ hiểu cũng sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng rồi tuy rằng cái này thời kỳ tác phong nghiêm cần một ít nhưng một cái mặt đối mặt chính thức cầu hôn hạ hiểu vẫn là mớn cấp cao giá hưng gửi tin về tới đội sản xuất hạ hiểu liền đụng phải lệ trấn xuyên nàng vội chào hỏi nói lệ chi thư hảo như thế nào không có nhìn đến ninh tuệ lệ trấn xuyên nói ninh tuệ a hẳn là ở trong ký túc xá hạ hiểu nói xem xét lệ trấn xuyên nói lệ chi thư hảo. Ngươi đối ninh tuệ rốt cuộc là cái gì cái tâm tư a? nếu không nguyện ý ngươi cứ việc nói thẳng bái, ninh tuệ tuổi cũng không nhỏ. Ngươi không phải chủ ý đại, ý đồ xấu nhiều sao, đều cho nàng chi chiêu. Lệ chi thư này khinh phiêu phiêu nói làm hạ hiểu kinh hãi, vội giơ tay phải tỏ vẻ nói, không có chi chiêu, là ninh tuệ cảm thấy mỗi ngày tìm lệ chi thư, làm lệ chi thư phiền lòng, nàng không dám lại đi cấp lệ chi thư thêm phiền thoái. mươi 231 dũng khí cũng là hữu hạn, liền như vậy điểm dũng khí. Lệ Trấn Xuyên nói lời này thời điểm không có xem Hạ Hiểu. Hạ Hiểu nói, dũng khí cũng là hưu hạng nha, Ninh Tuệ là ta đã thấy nhất dũng cảm nữ tử. Ninh Tuệ vì Lệ Trấn Xuyên từ thủ đô đổi tới nơi này tới, đi theo cùng nhau chịu khổ bị liên lụy, như vậy dũng khí rất ít có. Lý Thắng Mỹ tuy rằng thích Cao Quốc Cường nhiều năm, khá vậy không có dũng khí đổi tới bộ đội đi, cùng Cao Quốc Cường thành lập cách mạng hữu nghị. Mà Ninh Tuệ như vậy đối Lệ Trấn Xuyên chấp nhất, tuy rằng ngay từ đầu dây dưa làm người chán ghét nhưng cô nương này cũng hoàn toàn không hư bất quá có chút thẳng sẽ không quẹt vào cũng có chút đơn thuần lệ trấn xuyên không có nói cái gì nữa chỉ là đối hạ hiểu nói thanh cảm ơn liền đi rồi hạ hiểu lưu tại tại chỗ trượng nhị không hiểu ra sao tại gì a tạ. đại lãnh đạo ngươi có thể trở về nói rõ ràng sao hạ hiểu rốt cuộc không dám gọi lại lệ trấn xuyên cũng không quá minh bạch lệ trấn xuyên thái độ đây là trong lòng có ninh thuệ vẫn là không có bất quá hạ hiểu vẫn là vội vàng trở về ký túc xá Ninh Tuệ cùng Dương Tuyết Hoa đều ở trong ký túc xá, Hạ Hiểu nói, mới vừa đụng phải lệ chi thư. Hắn theo như người nói cái gì? Ninh Tuệ lập tức tiến lên hỏi. Hạ Hiểu liền đem cùng lệ chi thư đối thoại nói cho Ninh Tuệ nghe, Ninh Tuệ nga một tiếng, lại nhụ chí, nhiệt tình đều giảm phân nửa. Kim Thành gây ra, sắt đá cũng mòn, người nỗ lực lên. Hạ Hiểu vô vô Ninh Tuệ bả vai nói. Dương Tuyết Hoa cười thành, ta cảm thấy lệ chi thư rốt cuộc đối Ninh Tuệ không giống nhau, ít nhất sẽ chủ động hỏi, đây là chuyện tốt. Ninh Tuệ vừa mới còn hiểm giống nhau đầu lập tức liền nâng lên, đôi mắt đều tỏa sáng. Hạ Hiểu gật đầu nói, đúng vậy, đây là cái hảo mở đầu. Ta khi nào có thể đi tìm hắn. Ninh Tuệ không gặp lệ chấn xuyên, trong lòng đều rất là tưởng niệm. Trước đừng đi, chịu đựng, nói không chừng lệ chi thư sẽ chủ động tìm ngươi đâu. Hạ Hiểu nói, sẽ sao? Ninh Tuệ cảm thấy không có khả năng. Khẳng định sẽ. Hạ Hiểu nói, Dương Tuyên Hoa cũng gật gật đầu, nhất định sẽ. Hôm nay chính là cái tốt hiện tượng. 2 tháng 15, Lạc Minh chết cùng Liễu Duyệt tại đây một ngày kết hôn, tin tức truyền tới Quang Minh đội sản xuất thời điểm, Dương Tuyết Hoa đã có thể bình thường tâm thái đối mặt, lại không chịu ảnh hưởng. 3 tháng, Lý Thắng Mỹ thấy Đồng Mỹ Hoa bụng cũng không có bất luận cái gì phản ứng, trong lòng rất là thất vọng. Hạ học cương không ở nhà, Lý Thắng Mỹ cũng chỉ có niệm Đồng Mỹ Hoa vài câu, lại cũng không thể làm cái gì. Nay sẽ Lý Thắng Mỹ liền bắt đầu chú ý Hạ học binh hôn sự. Nghe nói hiện tại Hạ Học Binh ở bộ đội chịu đoàn trưởng coi trọng, Lý Thắng Mỹ lại bắt đầu đắc ý khoe ra, hận không thể toàn bộ đội sản xuất đều biết. Đặc biệt là Hạ Hiểu bên này, Lý Thắng Mỹ đó là sợ Hạ Hiểu nghe không được dường như, cô ý ở Hạ Hiểu trước mặt nói. Hạ Hiểu trong lòng ha hả cười lạnh, trên mặt nhất phái thản nhiên, không nói trước kia trong lòng có Hạ Học Binh thời điểm, nàng đều không chịu Lý Thắng Mỹ ảnh hưởng, huống chi là hiện tại. Lý Thắng Mỹ cũng mặc kệ Hạ Hiểu thế nào, dù sao nàng trong lòng nhưng cao hứng, đắc ý Không biết còn tưởng rằng hạ học binh lập tức muốn đem đoàn trưởng thiên kim cưới tiến ra môn. Chính hướng hồng đối với hạ hiểu nói, đừng lý nàng, nàng cũng liền về điểm này theo đuổi. Hạ hiểu trong lòng tưởng tượng, nhưng còn không phải là sao, lý thắng mị xác thật cũng liền điểm này theo đuổi. Chính hướng hồng nhưng thật ra ngóng trông hạ hiểu trở thành nàng con dâu, nhưng nhi tử bên ngoài không về, xác thật cũng không có cách nào. Lại nghĩ đến tôn ngọc hoa, chính hướng hồng đối với hạ hiểu nói, nàng như vậy mỗi ngày nằm trong phòng cũng không phải chuyện này à, hạ hiểu. Ngươi xem có thể hay không khuyên nủ nàng ra cửa, ta nhớ rõ nàng trước kia cũng không phải như vậy không yêu ra cửa tính tình. Như thế nào hiện tại mang thai ngược lại không yêu ra cửa, cũng không yêu đến trong viện đi một chút. Nay sẽ chỉnh hướng hồng cũng là sầu, hiện giờ tôn ngọc hoa mang thai đều 5 tháng, còn là không yêu ra cửa. Trịnh hướng hồng bất đắc dĩ thực, nói cũng nói, nhưng tôn ngọc hoa chính là không yêu đi lại. Hảo, ta đi khuyên nủ ngọc hoa tỷ. Hạ hiểu thường đi cao ra đối tôn ngọc hoa như vậy cũng không xa lạ tôn ngọc hoa phía trước xác thật không phải như thế nhưng gả cho lúc sau ngược lại thiếu ra cửa hạ hiểu liền cùng trịnh hướng hồng cùng đi cao ra tới rồi cao ra nhìn tôn ngọc hoa phòng liền cửa sổ đều là nửa khai hạ hiểu càng hết trôi nói rồi tôn ngọc hoa như thế nào biến thành như vậy hạ hiểu cũng không rõ ngọc hoa tỷ, hạ hiểu tới rồi tôn ngọc hoa cửa phòng hô thanh hạ hiểu ngươi có chuyện gì trong phòng truyền đến tôn ngọc hoa thanh âm hạ hiểu đẩy cửa đi vào nhìn đến tôn ngọc hoa nằm ở trên giường Cùng trước kia so hiện tại năm tháng Tôn Ngọc Hoa béo rất nhiều, hơn nữa cũng thực hiện bụng. Ngọc Hoa tỷ ngươi còn đang ngủ sao? Hạ Hiểu hỏi. Ngủ không được. Tôn Ngọc Hoa lắc đầu. Hạ Hiểu trong lòng nghĩ, ngươi cơ hồ một ngày đến trên giường nằm đến vãn, khẳng định ngủ không được làm. Ngủ không được chúng ta đây đi ra ngoài ngồi ngồi bãi hiện tại ban ngày ban mặt, Ngọc Hoa tỷ ngươi lại đóng cửa lại là che cửa sổ, ngươi không khó chịu a Hạ Hiểu là vô pháp lý giải, rốt cuộc hiện tại đèn dầu cũng quý. Đại gia buổi tối cũng ít điểm, cho nên đều là sớm liền ngủ, sau đó buổi sáng dậy sớm. Liên tính là điểm đen râu, ánh sáng cũng phi thường ám, buổi tối đều như vậy tối sầm, ban ngày tự nhiên là ánh sáng một ít hảo, Tôn Ngọc Hoa còn như vậy đóng lại. Ta không thoải mái. Tôn Ngọc Hoa nói, làm thím cho ngươi xem nha, hoặc là ngươi làm cao đại ca mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem cũng hảo. Hạ hiểu vẫn là kiến nghị Tôn Ngọc Hoa đi bệnh viện xem, trình hướng hồng nói Tôn Ngọc Hoa cũng không nghe, kêu bác sĩ kiến nghị. Tôn Ngọc Hoa tổng có thể nghe vào đi thôi. Tôn Ngọc Hoa một đồn nói, ta lại không có gì đại sự, đi bệnh viện làm cái gì. Ngọc Hoa tỷ, ngươi trong bụng còn hoài hài từ đâu, ngươi liền tính không vì chính mình suy nghĩ, cũng đến vì hài tử suy nghĩ đi. Từ Tôn Ngọc Hoa xuất giá lúc sau, Hạ Hiểu cũng rất ít cùng Tôn Ngọc Hoa câu thông, cho nên này sẽ cũng là không biết Tôn Ngọc Hoa rốt cuộc tưởng cái gì, cũng chỉ có thể câu thông. Ta có thể không biết bụng quan trọng sao, các ngươi mỗi người đều nhắc nhở ta. Giống như ta nhiều không coi trọng chính mình hài tử giống nhau. Tôn Ngọc Hoa bất mãn nói. Ngươi hiện tại xác thật không coi trọng à, bất quá Hạ Hiểu cũng biết không thể trắng ra nói, nhưng vẫn là đối Tôn Ngọc Hoa nói, Ngọc Hoa tỷ ngươi vẫn là làm cao đại ca mang ngươi đi bệnh viện xem. Nói tới đây, thấy Tôn Ngọc Hoa thờ ơ, Hạ Hiểu lại nói, Ngọc Hoa tỷ ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại béo rất nhiều sao. Lời này vừa ra, Tôn Ngọc Hoa lập tức có phản ứng, quả nhiên nữ nhân vẫn là để ý chính mình hình tượng chính là hiện tại càng ngày càng xấu, ta cũng không dám ra cửa. Cho nên càng muốn đi bệnh viện, ngươi có thể cùng bệnh viện dò hỏi một chút như thế nào dưỡng thai, cũng như thế nào đối chính mình hảo nha." Hạ Hiểu nói tới đây nói, Ngọc Hoa tỷ ngươi lấy gương chiếu chiếu, ngươi nhìn xem ngươi màu da, đều là tái nhợt, ngươi đã lâu không có chiếu thái dương đi, ngươi ít nhất mỗi ngày thái dương mới ra tới thời điểm ở trong sân phơi nửa giờ a, như vậy chính mình màu da mới có thể hồng nhuận đẹp." Tôn Ngọc Hoa sờ sờ chính mình mặt, nói Ngươi nói như vậy cũng đúng. Chương 232 ngươi không muốn sống nữa, 31-56 đánh thưởng 10.000 tệ. Hạ Hiểu nhìn bên ngoài ánh mặt trời đối với Tôn Ngọc Hoa nói, ngươi xem bây giờ còn có Thái Dương đâu, Thái Dương cũng còn không có Lạc Sơn, ta bồi Ngọc Hoa tỷ đến trong viện ngồi ngồi thế nào, chúng ta đã lâu đều không có hảo hảo trò chuyện qua. Chính hướng hồng nhìn đến Hạ Hiểu đem Tôn Ngọc Hoa khuyên ra tới, trong lòng cũng vui mừng, không dám ra tiếng quấy dày, chính mình trốn vào trong phòng đóng đế dày đi. Tôn Ngọc Hoa cũng là đã lâu không có chiếu Thái Dương, lại thường xuyên ở trong phòng nằm, cho nên này vừa ra tới, bị Thái Dương một chiếu liền có chút không thích hứng cảm. Bất quá có Hạ Hiểu một khuyên, Tôn Ngọc Hoa rốt cuộc cùng Hạ Hiểu ở trong sân phơi nửa giờ Thái Dương, lại đi lại một chút, thực mau lại kêu mệt, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hạ Hiểu cũng không có nói thêm nữa, Tôn Ngọc Hoa có thể ra tới, cũng là một cái tốt bắt đầu. Vì thế không làm công, hoặc là buổi chiều tan ca thời điểm, Hạ Hiểu liền tới đây bồi Tôn Ngọc Hoa phơi nắng liền cao giá thực đều đặc biệt là cảm tạ hạ hiểu ngẫu nhiên hạ hiểu sẽ cùng vương ái hoa còn có dương tuyết hoa cùng ninh tuệ lại đây vương ái hoa cùng phương nhảy lên từ kết hôn sau hai vợ chồng nhưng chăm chỉ một lòng tránh công điểm hạ hiểu nhìn vương ái hoa cùng phương nhảy lên như vậy liều mạng cũng khuyên quá vương ái hoa nói chính là thừa dịp hiện tại còn không có hải tử vất vả một chút bằng không có hài tử sợ đến lúc đó dưỡng hài tử đều khó khăn ái hoa tỷ ngươi cũng muốn chú ý thân thể hơn nữa ngươi như vậy mệt nhọc Vạn nhất ngươi có mang không biết kia nhưng bị thương hải tử a." Hạ Hiểu nói. Vương Ái Hoa cười hắc hắc, "Ta có chú ý cái này." Vậy là tốt rồi. Hạ Hiểu cảm thấy Vương Ái Hoa cùng Phương nhảy lên này hai vợ chồng phi thường cần lao có khả năng, về sau khẳng định quá không kém. Hai người thực mau liêu nổi lên Tôn Ngọc Hoa, Vương Ái Hoa mặc một chút mới nói, "Lúc ấy ta cùng Ngọc Hoa đều bị dọa tới rồi, cho nên Ngọc Hoa như bây giờ, nhiều ít khả năng có chút sợ phiền phức phi, không dám ra cửa." Hạ Hiểu nói, Nhưng Ngọc Hoa tỷ trong nhà không phải không có việc gì sao? Hiện tại không có việc gì, không đại biểu vẫn luôn có thể bình an a ta hiện giờ đều vẫn luôn lo lắng trong nhà đâu. Vương Ái Hoa lời này rơi xuống, hạ hiểu có chút minh bạch, cũng biết vì cái gì Tôn Ngọc Hoa không yêu ra cửa. Lúc trước Dương Tuyết Hoa sự, nhiều ít làm đại gia sợ hãi, mà Tôn Ngọc Hoa nhanh như vậy gả cho cao giá thực còn có Vương Ái Hoa nhanh như vậy cùng Phương nhảy lên kết hôn, cũng là vì việc này. Không ra khỏi cửa, ở trong sân đi một chút cũng hảo. Hạ Hiểu nói, Vương Ái Hoa gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng khuyên qua nàng, hiện tại nàng nguyện ý đến trong viện đi một chút đã thực hảo. Nói tới đây, Vương Ái Hoa lại nói, Hạ Hiểu, ngươi đừng lo lắng nàng, nàng chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng, chậm rãi sẽ tốt, ta cũng là bận quá, đều không có thời gian đi xem nàng. Ái Hoa tỷ, ngươi có chuyện gì nhất định phải cùng ta nói, tuy rằng ngươi cùng Ngọc Hoa tỷ không ở trong ký túc xa ở, nhưng chúng ta quan hệ sẽ không bởi vì khoảng cách mà xa cách. Hạ hiểu nói rơi xuống, vương ái hoa nở nụ cười, là là là, sẽ không xa cách, lòng ta cũng vẫn luôn nhớ kỹ các người, chính là gần đây bận quá, cho nên ngươi trở về, ta đều không có đi xem ngươi, bằng không vì cái kia trứng gà, ta sớm đều tiến lên. Hạ hiểu cũng cười, nàng chính là nhớ rõ vương ái hoa thích nhất ăn nàng trứng gà. Dương tuyết hoa nơi đó, ngươi xem điểm đi, nàng không có việc gì liền hảo, ta tin tưởng hết thể đều sẽ quá khứ. Vương ái hoa nói, hạ hiểu cũng gật gật đầu. Ta cũng tin tưởng ngày mai sẽ càng tốt. Cùng vương ái hoa liêu xong, hạ hiểu đang chuẩn bị hồi ký túc xá, lại nghe đến quảng ba tiếng vang, muốn đại gia đến đội bộ đi. Hạ hiểu cùng vương ái hoa đối xem một cái, đều chạy tới đội bộ, còn tưởng rằng là ai bị đấu, lại là cao quốc cường cùng đại gia nói muốn lên núi khai hoang sự. Thu được thông chi, mọi người đều từng người tan đi. Ngày hôm sau bốn điểm, mọi người đều đi lên, rửa mặt xong ăn bữa sáng sau, liền lại cấp đất trồng rau rót thủy, mới khiêng cái quốc cùng khảm đào lên núi lúc này đây cơ hồ toàn bộ đội sản xuất đều xuất phát chính là lệ trấn xuyên cũng ở hạ hiểu là đi theo cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng bọn họ bên này mà ninh tuệ cùng dương tuyết hoa cũng là đi theo hạ hiểu lệ trấn xuyên cũng ở bọn họ này một tổ cái này làm cho ninh tuệ trong lòng phi thường vui mừng làm việc cũng đặc có lực khai hoang đều là có nhiệm vụ một cái đội sản xuất muốn khai ra nhiều ít mẫu đất tới cho nên bọn họ đội sản xuất trừ bỏ làm ruộng trồng trọt còn muốn khai hoang có đôi khi còn muốn đào mương tu thủy lợi tu lộ này đó Chỉ cần tổ chức yêu cầu, bọn họ liền hướng nơi nào xử. Trên núi con muỗi kiến cũng nhiều, một không chú ý đã bị cắn, cho nên hạ hiểu cơ hồ đem chính mình bao kín mít, nam còn hảo, nhưng nữ đều không sai biệt lắm. Hiểu hiểu có xà. Đột nhiên hạ hiểu nghe được thạch đầu nhắc nhở, cả người tức khắc lông tơ thẳng dựng chung cảnh báo sao vang, cảnh giác mà nhìn một phía. Thạch đầu liền nói, hướng lệ chi thư kia phụ cận đi, cùng trước kia cắn ngươi kia một cái cùng loại, bất quá này xà lớn hơn một chút. Hạ hiểu hướng tới lệ Trấn xuyên nơi đó nhìn lại, lệ Trấn xuyên đang ở cẩm khảm đao chém mùi gai, cũng không có chú ý chung quanh còn có phía sau. Xà là sẽ không chủ động công kích người, nhưng này sẽ có thể là bọn họ khai hoang quấy yếu nhiêu đến xả hoặc là động đến nó địa bàn, đem xả cấp dẫn ra tới. Hạ hiểu đang nghĩ ngợi tới như thế nào đối phó kia xả suy xét muốn hay không cầm thạch đầu tạp qua đi, nhưng nàng lại không xác định xà là phải đi rớt, vẫn là muốn cắn lệ Trấn xuyên. Mà vẫn luôn chú ý lệ Trấn xuyên ninh tuệ cũng phát hiện ninh tuệ hô một tiếng lệ trấn xuyên có xả liền hướng tới lệ trấn xuyên vọt đi qua hạ hiểu trong lòng cả kinh liền nhìn kia xả chiều lệ trấn xuyên mà đi trương đại miệng liền phải cắn lệ trấn xuyên lại bị ninh tuệ kịp thời nhéo cái đuôi cấp vứt ra đi mau chào xả hạ hiểu vội đối đại gia hô liền phải cầm thạch đầu ném tới nhưng bị ninh tuệ chặn đại gia vội muốn tới chào xả nhưng ninh tuệ cầm khảm đao liền cùng xả làm thượng còn chém xả một đao ninh tuệ ngươi không muốn sống nữa lệ chấn xuyên vọt đi lên quát cầm khảm đao tạp xả toàn liền đem ninh tuệ túm đến một bên lại không nghĩ đi một tiếng đầu rắn hướng về phía ninh tuệ cẳng chân cắn một ngụm ninh tuệ đau hô một tiếng cả người lang sạc thiếu chút nữa té ngã bị lệ chấn xuyên đỡ hạ hiểu cũng kinh hô ra tiếng giơ thạch đầu liền hướng tới kia xà nem tới vừa lúc tạp chúng đầu rắn thạch đầu đem là đầu rắn nện ở trên mặt đất xà cũng ngã vào ninh tuệ bên chân bất quá cái đuôi còn ở đậu thím mau đến xem ninh tuệ bị gian cắn Hạ Hiểu vội kêu trịnh hướng hồng, nay sẽ rất nhiều người đều vây quanh lại đây. Hạ Hiểu cũng lần đầu tiên nhìn đến lệ trấn xuyên sốt ruột biểu tình, vội phải cho Ninh Tuệ hấp độc huyết ra tới, Ninh Tuệ lại không muốn, không cần, có độc. Nghe lời, ai kêu ngươi cậy mạnh, còn dám cùng xa đấu. Lệ trấn xuyên vẻ mặt nghiêm túc nói. Ninh Tuệ nói, ta này không phải xem xả muốn cắn ngươi sao. Lệ trấn xuyên chừng nói, vậy ngươi cũng không cần che ở ta phía trước. Trịnh hướng hồng nói, độc huyết vẫn là muốn hút ra tới. Bất quá trong miệng có vết thương cũng không thể hấp độc huyết, bằng không sẽ trúng độc. Chương 233 Hạ Hiểu lại lắc đầu. Ký hiệu nam. Lập tức lệ chấn xuyên không chút do dự cấp ninh tuệ hấp độc huyết, ninh tuệ vẻ mặt động dùng. Hạ Hiểu thấy ninh tuệ trong mắt đã ngưng tụ nước mắt, nhưng giây tiếp theo, ninh tuệ hai mắt vừa lật một bế hôn mê bất tỉnh. Hai hàng nước mắt từ ninh tuệ khỏe mắt cắt xuống dưới. Linh chín tiểu nói vóng. Ninh tuệ hạ hiểu này sẽ đều cấp dọa tới rồi lại hối hận vừa mới không có kịp thời cấp Ninh Tuệ uống điểm nước suối hiện tại trước công chúng Hạ Hiểu cũng không hảo làm như vậy này sẽ cái kia xả đã bị cao giá thực cầm cái quốc tạp hai hạ hoàn toàn đã chết chính hướng hồng vội hái được thảo dược ngay toái, ở lệ Trấn xuyên hút ra độc huyết sau liền cấp Ninh Tuệ đắp ở miệng vết thương thượng Hạ Hiểu vội lấy chính mình ấm nước đổ điểm nước ở lệ Trấn xuyên ấm nước đối với lệ Trấn xuyên nói lệ chi thư, lấy thủy thấu thấu khẩu đi nàng ấm nước tham chính là nước suối nhiều ít tốt một chút chính là hiện tại vô pháp cấp ninh tuệ uống nước suối đúng vậy lệ chi thương, ngươi chạy nhanh thấu thấu khẩu chính hướng hồng cũng nói cảm ơn lệ trấn xuyên lấy quá chính mình ấm nước vội vàng thấu khẩu trong lòng lại phi thường lo lắng ninh tuệ tình huống ta đem ninh tuệ đưa đến bệnh viện đi lệ trấn xuyên nói chính hướng hồng gật gật đầu nói giá thực ngươi cùng hạ hiểu cũng đi theo đi thôi chính hướng hồng là cảm thấy ninh tuệ một nữ tử lại cùng hạ hiểu quan hệ muốn tốt một chút còn có thể chiếu cố một chút ninh tuệ Đến nỗi cao giá thực, đó là qua đi hỗ trợ. Linh Chín Tiểu nói vóng. Tuy rằng trịnh hướng hồng sẽ điểm y gì, nhưng rốt cuộc không phải bác sĩ, còn nữa ninh tuệ mệnh, trịnh hướng hồng cũng không dám đại ý. Hạ hiểu gật gật đầu, lập tức từ cao giá thực khua xe bò đưa bọn họ tiến bệnh viện. Hạ hiểu bọn họ vừa đi, cao quốc cường làm đại gia tiếp tục khai hoang, nhưng phải chú ý rắn độc nguy hiểm. Bên này, hạ hiểu thượng xe bò, nhìn lệ trấn xuyên ôm linh tuệ, liền đối với lệ trấn xuyên nói lệ chi thư chúng ta muốn đi huyện thành bệnh viện vẫn là ta tới ôm phương tiện một ít đi lệ trấn xuyên gật gật đầu đem ninh tuệ giao cho hạ hiểu hạ hiểu mới đem ninh tuệ ôm vào trong lòng ngực tới rồi huyện thành tự nhiên cũng sẽ bị dò hỏi nhưng bởi vì ninh tuệ trung xà độc muốn đưa đi bệnh viện cho nên hạ hiểu bọn họ thực thuận lợi tới rồi bệnh viện ai ra này nhưng nghiêm trọng bệnh viện bác sĩ cũng phi thường coi trọng nhưng tiểu huyện thành bệnh viện điều kiện vốn dĩ liền hữu hạn cấp ninh tuệ đánh châm lại làm hạ hiểu bọn họ cấp ninh tuệ uống thuốc Sau đó nằm viện quan sát Lúc này, Hạ Hiểu cũng không biết này Bệnh viện trích uống thuốc có thể hay không cứu Ninh Thuệ Nhiều ít có chút không yên tâm Nay sẽ cao gia thực đã đi trở về Lệ Trấn xuyên thủ Ninh Thuệ Hạ Hiểu đi múc nước Ngươi yên tâm đi, nàng sẽ không chết Thạch Đầu nói Chính là nàng không có tỉnh Hạ Hiểu liền rất lo lắng Lệ chi thư hút ra độc huyết Chính hướng hồng lại đắp dược Bệnh viện nơi này cũng trích uống thuốc đi Khẳng định không chết được Ngươi lúc ấy không cũng sống sót. Thạch đầu lời này rơi xuống, hạ hiểu cũng không có nhiều ít nhận đồng, nàng cảm thấy lúc trước nàng có thể sống đến đế là vật khí, hơn nữa khả năng còn có thạch đầu nguyên nhân ở. Bằng không nguyên chủ không cũng đã chết sao, cho nên hạ hiểu mặc dù này sẽ nghe xong thạch đầu nói, không gặp ninh tuệ tỉnh lại, vẫn không yên tâm. Ta một hồi cho nàng uống điểm nước suối. Hạ hiểu sớm đã có ý tưởng này, nhưng rốt cuộc không có tìm được cơ hội, hơn nữa lệ Trấn xuyên vẫn luôn khẩn thủ ninh tuệ, hạ hiểu cũng không thể làm quá rõ ràng. Thạch đầu nói. Ngươi ngày mai lại cấp đi, ninh tuệ là vì cứu lệ chi thư mới như vậy, bằng không bị cắn chính là lệ chi thư, ngươi không phải tưởng thấu cùng hai người bọn họ sao. Hạ hiểu một đốn, là Nga, hiện tại cũng là ninh tuệ một cái cơ hội, làm lệ Trấn xuyên nhận rõ đối ninh tuệ cảm tình là thế nào. Lập tức hạ hiểu nghe song thạch đầu nói, không có lại nhiều làm dư sự. Chờ hạ hiểu đánh song thủy trở về, lệ Trấn xuyên liền nói, hạ hiểu, ngươi đi trước ăn cơm đi. Tốt, ta đây một hồi thuận tiện cấp lệ chi thư đánh phân cơm trở về. Hạ Hiểu gật gật đầu liền rời đi. Nàng cũng không có đi tiệm cơm ăn cơm, mà là vào trong không gian, trong đầu liền vẫn luôn nghĩ phía trước phát sinh sự. Đối với hôm nay sự, Hạ Hiểu là phi thường bội phục Ninh Tuệ, có thể cùng xa chiến, ở nàng trong lòng đều là nữ anh hùng. Mà Ninh Tuệ nguyện ý vì lệ trấn xuyên như vậy trả giá, Hạ Hiểu cũng cảm động, nàng tưởng, nếu là cao giá hưng phải bị rắn cắn thời điểm, nàng đâu? Sẽ như thế nào làm? Hạ Hiểu tưởng, nàng sẽ cầm thạch đầu đi tạp xả nhưng là không dám đụng vào xúc xà bất quá nếu là có xà, cao giá hưng sẽ trước tiên bắt lấy đi hạ hiểu không có nấu cơm nàng đơn giản mà lộng cái mì trứng lộng hai mảnh thịt ở mặt trên ăn nó sau liền đóng gói một phần cấp lệ trấn xuyên lệ trấn xuyên yên lặng mà tiếp nhận hạ hiểu đóng gói mặt một bên ăn ánh mắt một bên nhìn hôn mê bất tỉnh ninh tuệ hạ hiểu cũng không nói lời nào chỉ là bồi ở ninh tuệ bên người nắm ninh tuệ tay cảm thụ được ninh tuệ độ ấm chỉ chốc lát lệ trấn xuyên ăn xong rồi Liên đối với Hạ Hiểu nói, ta có phải hay không làm sai. Hạ Hiểu nhìn về phía lệ Trấn xuyên lắc đầu, lệ chi Thư, ngươi không có làm sai, ngươi cũng không cần tự trách, đây là ninh tuệ cam tâm tình nguyện. Hạ Hiểu tưởng, nếu nàng không thích một người, bị người nhà buộc kết hôn, nàng cũng sẽ bài xích sẽ phản kháng, cũng sẽ không mừng. Đời trước, nàng mẹ không phải hy vọng nàng gả cho kia cái gì lão bản, Hạ Hiểu cũng là không có khả năng sẽ đồng ý. Mà hiện tại lệ Trấn xuyên cùng ninh tuệ sự, cùng nàng không giống nhau nhưng đồng dạng cũng là cha mẹ an bài mà ninh tuệ một khang tình nguyện lệ trấn xuyên trước kia thích quá ninh tuệ tỷ tỷ này liền phức tạp hạ hiểu cũng không hảo làm nhiều bình phán lệ trấn xuyên không sai ninh tuệ cũng không sai hai nhà vốn dĩ liền cố ý hướng kết thân mà vừa vặn ninh tuệ thích lệ trấn xuyên mà thôi nếu kết thân chính là ninh tuệ tỷ tỷ lệ trấn xuyên khả năng liền sẽ không cự tuyệt thậm chí phi thường nguyện ý nhưng ninh tuệ tỷ tỷ cũng có khác người trong lòng cũng kết hôn lệ trấn xuyên cùng ninh tuệ tỷ tỷ vô duyên hắn lại độc thân, Ninh Tuệ thích Lệ Trấn Xuyên, cũng không sai, rốt cuộc đều độc thân đều có yêu thích cùng theo đuổi quyền lợi. Chỉ là Ninh Tuệ vận khí không tốt, Lệ Trấn Xuyên trong lòng có rất nhiều nàng tỉ tỉ, liền khó tiếp thu Ninh Tuệ. Mặc dù hai nhà kết thân, Lệ Trấn Xuyên vẫn là bài xích, nhưng lại lấy trưởng bối không có cách nào, cũng hủy bỏ không được hôn sự, chỉ có thể trốn tránh, chỉ có thể kéo. Mà Ninh Tuệ cũng vô dụng đối phương pháp, cũng liền tạo thành hai người mấy năm dây dưa, thả ngày hôn qua phía trước. Lệ Trấn Xuyên trong lòng tuy rằng còn không có tiếp thu Ninh Tuệ nhưng đã nhớ Ninh Tuệ đây là một cái tốt bắt đầu. Hiện tại Ninh Tuệ lại vì Lệ Trấn Xuyên bị gian cắn tuy rằng cũng không phải cố ý thiết kế, nhưng nhiều ít cũng đã động Lệ Trấn Xuyên. Lệ Trấn Xuyên nói, ta vẫn luôn đương nàng là hàng xóm gia tiểu muội muội, cho rằng nàng là mù quáng, nhất thời hảo giác, hy vọng có một ngày, nàng sẽ vứt bỏ. Nhưng nàng không có từ bỏ, nàng chấp nhất nhiều năm như vậy, hiện tại lệ chi thư ngươi cũng có thể xem minh bạch nàng tâm hạ hiểu tiếp lệ trấn xuyên nói lệ trấn xuyên gật gật đầu trịnh trọng phảng phất hứa hẹn nói ta sẽ cho nàng muốn. hạ hiểu lại lắc đầu chương 234 hạ hiểu ta mơ thấy ngươi ký Tiểu nam hạ hiểu nói cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng ta hy vọng lệ chi thư là thiệt tình đi tiếp nhận ninh tuệ đi phát hiện ninh tuệ hảo thiệt tình cùng ninh tuệ sinh hoạt không cần oanh oanh liệt liệt chỉ cần tế thủy trường lưu hoạn nạn nâng đỡ thì tốt rồi linh chín tiểu nói vong ninh tuệ người đơn thuần thẳng thắn nhưng tâm địa cũng không hư, tương phản vẫn là thực thiện lương. Như vậy nữ tử có thể được đến càng tốt cảm tình cùng sinh hoạt. Lệ chi thư ngươi nếu là cảm thấy miễn cưỡng, nếu là cảm thấy cùng ninh tuệ kết hôn là ở bồi thường nàng, ta đây khuyên ngươi vẫn là không cần. Lệ chấn xuyên một đốn, trầm mặc gật gật đầu, ta sẽ, nàng là cái hảo nữ nhân. Hạ hiểu này sẽ cũng lộ ra tươi cười tới, lệ chấn xuyên có thể như vậy tưởng liền hảo, nếu là bồi thường, tin tưởng kiêu ngạo ninh tuệ cũng không muốn muốn. Chạm bạn, Chính hướng hồng cùng Cao Giá Thực đến bệnh viện tới xem ninh tuệ tình huống, Chính hướng hồng nói, khẳng định sẽ tỉnh lại, hạ hiểu lúc trước cũng đã tỉnh. Chính hướng hồng nói như vậy, lệ trấn xuyên nhiều ít có tin tưởng, hạ hiểu nói, lệ chi Thư, ngươi cùng thím còn có cao đại ca trở về đi, ta ở chỗ này thủ ninh tuệ thì tốt rồi. Không cần, ta ở chỗ này thủ. Lệ trấn xuyên lắc đầu. Hạ hiểu rốt cuộc không yên tâm, bất quá đi phía trước ở ấm nước thêm nước suối, lại dặn dò lệ trấn xuyên nhiều cấp ninh tuệ uống nước. Cô nương này cũng là dũng cảm, nếu có thể nhịn qua này một quan, cũng là có phúc khí. Trên đường, Trịnh Hướng Hồng nói. Linh Chín Tiểu nói vóng. Hạ Hiểu cũng gật đầu, biết Trịnh Hướng Hồng ý tứ, nếu là Ninh Tuệ nhịn qua tới, cũng có thể như nguyện gả cho lệ chấn xuyên. Hồi thanh niên trí thức sau, Hạ Hiểu đã bị Dương Tuyết Hoa cùng Vương Ái Hoa hỏi Ninh Tuệ tình huống, bất quá Hạ Hiểu trong lòng vẫn là không yên tâm. Nửa đêm thời điểm, trộm đi một chuyến bệnh viện xem Ninh Tuệ tình huống sấn lệ trấn xuyên thượng vê đút cờ nàng lại cấp nước hồ bỏ thêm điểm nước suối mới đi đến ngày hôm sau sáng sớm hạ hiểu tỉnh lại lại tiến bệnh viện thuận tiện cấp lệ trấn xuyên đưa cơm trải qua cả đêm lệ trấn xuyên hai mắt che kín tơ máu dâu đều mọc ra tới tóc cũng rối loạn có thể thấy được là một buổi tối cũng không dám chấm mắt hạ hiểu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy suy sút lôi thôi lệ trấn xuyên nếu là ninh tuệ thấy được khẳng định bị cảm động lệ chi thư ngươi có hay không cùng ninh tuệ trò chuyện hạ hiểu lời này rơi xuống lệ trấn xuyên gật đầu thanh âm khàn khàn nói nói hạ hiểu vừa nghe thanh âm này có thể thấy được nói không ít thanh âm đều khàn khàn nàng đem hộp cơm đưa cho lệ trấn xuyên liền đi đến ninh tuệ trước giường bệnh hạ hiểu nắm ninh tuệ tay ở ninh tuệ bên tai nói ninh tuệ ta tôi xem ngươi ngươi hiện tại ở tại bệnh viện bác sĩ nói ngươi xà độc đã thanh ngươi mau tỉnh lại đi lệ chi thư chính là chiếu cấu ngươi một ngày một đêm cả người tiểu tụy bất ham, suy sút lôi thôi Hai mắt đều là huyết hồng, dài quá đầy mặt dâu, hiện tại đều phải ngã bệnh, nếu là lệ chi thương ngã bệnh, liền không có người chiếu cấu ngươi thủ ngươi. Khu khu khu. Chính ăn cơm lệ trấn xuyên bị hạ hiểu nói cấp sặc tới rồi. Hạ hiểu cười hắc hắc, liền nghe lệ trấn xuyên nói, ta không có đắc tội quá ngươi đi. Hạ hiểu lắc đầu, lệ trấn xuyên lại nói, vậy ngươi cũng không cần nói như vậy ta. Ta không nói nghiêm trọng điểm, linh tuệ như thế nào để bụng đâu, nàng như vậy để ý ngươi, biết ngươi không tốt nàng khẳng định sẽ thực nôn nóng nôn nóng liền sẽ thực mau đã tỉnh Tùy ngươi đi lệ trấn xuyên cũng không hề nói cái gì tiếp tục ăn hăng cơm cũng không có nhiều ít ăn uống ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào ninh tuệ phản ứng hạ hiểu liền vẫn luôn nói vẫn luôn nói ở ninh tuệ bên thai kêu gọi cảm thấy chính mình đều có chút miệng khô lưới nóng nay hội kiến ninh tuệ một chút phản ứng đều không có hạ hiểu đều không khỏi lo lắng nếu không phải lệ trấn xuyên ở nàng liền muốn hỏi thạch đầu bất quá thạch đầu phảng phất cũng biết hạ hiểu tâm tư liền nói ngươi tiếp tục nói đi nói nhiều nàng là có thể tỉnh hạ hiểu hãn cái gì kêu nói nhiều là có thể tỉnh bất quá vẫn là tiếp tục nói cũng nóng trông ninh tuệ có thể nhanh lên tỉnh lại bằng không bọn họ tâm đều vẫn luôn dẫn theo vô pháp an tâm xuống dưới tay nàng chỉ động lệ chấn xuyên đột nhiên nói hạ hiểu lại nhìn chằm chằm ninh tuệ tay không có nhìn đến động tĩnh thạch đầu nói không núc đích, là hắn đôi mắt hoa ngươi chạy nhanh gọi à. hạ hiểu lại tiếp tục nói ninh tuệ ta hôm nay nấu năm cái trứng gà, ngươi lại không tỉnh lại, liền không có trứng gà ăn, ái hoa tỉ, tuyết hoa tỷ cùng ngọc hoa tỷ một người một cái, ta chính là cho ngươi lưu trữ, ngươi lại không tỉnh lại, ta liền ăn luôn. Tay nàng đậu. Lệ trấn xuyên lại nói, thạch đầu cũng ra tiếng, lần này thật sự động Hạ hiểu kinh hỉ, lại tiếp tục nói, hoa, này trứng gà hảo hảo ăn, lòng trắng trứng hảo nộn hảo hoạt, bánh nướng trứng chảy mềm thanh hương, mị vị ngon miệng. Hạ hiểu nói còn phát ra tấm tắc hai tiếng. Lệ Trấn Xuyên khoe miệng chịu chịu, phát hiện Hạ Hiểu chính là cái bảo, lời này nói, như thế nào luôn là để trứng gà. Người nói điểm khác, Lệ Trấn Xuyên thấy Hạ Hiểu nói một cái trứng gà đều có thể nói tốt lâu, liền nhịn không được nói. Vừa mới Ninh Tuệ ngón tay động, Lệ Trấn Xuyên này hội tâm tình cũng hảo điểm, thấy Hạ Hiểu nói hữu dụng, vốn dĩ cũng không nghĩ quấy dày, nhưng như thế nào chỉ nói trứng gà. Ninh Tuệ liền thích ăn ta nấu trứng gà, ta đây là hối lộ nàng, này cũng không phải là tư bản hành vi, chúng ta tình như thủ tục. Thân như tỉ muội, hạ hiểu lời này rơi xuống ninh tuệ liền nói hạ hiểu ta đói bụng ta muốn ăn trứng gà ninh tuệ người rốt cuộc tỉnh lạc hạ hiểu kinh hỉ lệ trấn xuyên cũng nào tới tiểu tuệ ngươi lệ trấn xuyên ngươi như thế nào biến thành như vậy ninh tuệ vốn dĩ thanh âm còn có chút suy yếu vừa thấy đến lệ trấn xuyên dạng đều giật mình hạ hiểu cười nói ngươi còn nhớ rõ ngươi bị rắn cắn không lệ chi thư đem ngươi đưa đến bệnh viện tới liền vẫn luôn thủ đến bây giờ đều một ngày một đêm ta nhớ rõ. Ninh Tuệ gật gật đầu, hướng tới lệ chấn xuyên nói thanh cảm ơn, liền lập tức duỗi tay ôm lấy hạ hiểu cổ. Thân mật thấp giọng ở hạ hiểu bên tai nói, hạ hiểu, ta mơ thấy, mơ thấy ngươi, mơ thấy ta cái gì? Hạ hiểu nói, ta mơ thấy ngươi đã cứu ta, mơ thấy cái kia quan âm mặt chính là ngươi, ngươi hảo mị a, ta khẳng định ngươi chính là giải cầu ta quan âm Bồ Tát chuyển thế. Khu khu lần này hạ hiểu bị Ninh Tuệ nói cấp kinh hách, cũng bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi. Còn quan âm bù tắt đâu, vựng. Tuy rằng Ninh Tuệ thanh âm rất nhỏ, thực suy yếu, nhưng lệ chấn xuyên vẫn là nghe tới rồi, hắn nghiêm túc đối Ninh Tuệ nói, về sau không cho nói nói như vậy. Ta biết, ta là nhỏ giọng cùng Hạ Hiểu nói, lại không cùng ngươi nói. Ninh Tuệ lại đối Hạ Hiểu nói, thật sự, ta liền cảm thấy ngươi là tiên nhân. Hạ Hiểu hết trôi nói rồi, vỗ chán một hãn, nói, ngươi không có đâm hư lầu đi. Ta là nói thật đâu, ta liền vẫn luôn mơ thấy ngươi. Ninh Tuệ vội vàng nói, Vậy ngươi có hay không mơ thấy lệ chi thư? Hạ hiểu ý sâu nói. Lệ trấn xuyên một đốn không có nhìn qua, nhưng cũng không có rời đi, rõ ràng chính là dựng lỗ thai nghe. mươi 235 Ninh tuệ mộng. Ân, ta mơ thấy, mơ thấy hắn cưới nữ nhân khác, ta cùng hắn từ hôn. Ninh tuệ thấp giọng nói. Mơ thấy lệ chi thư cưới ai? Hạ hiểu hỏi. Ninh tuệ liền đối lệ trấn xuyên nói, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tưởng cùng hạ hiểu trò chuyện. Lệ trấn xuyên lập tức liền đi ra ngoài. Linh Tuệ tỉnh lại, làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Mà Lệ Trấn Xuyên vừa đi, Linh Tuệ đôi mắt liền rơi xuống. Hạ hiểu, ta mơ thấy, mơ thấy ta cùng Lệ Trấn Xuyên kết hôn, sau đó ta thân thể không tốt, chúng ta cả đời đều không có hài tử, ta không gả cho hắn, ta không thể hại hắn. Mộng là giả. Hạ hiểu nói, trong lòng lại tưởng, không phải là thật sự đi, này sẽ hạ hiểu trong lòng lại không xác định. Sẽ không, là như vậy chân thật, ta làm thật dài mộng, ta còn mơ thấy đội sản xuất đâu. Bất quá không có nhìn đến ngươi, nhưng nhìn đến cứu ta quan âm bổ tắt trưởng ngươi như vậy, còn có thanh âm cũng giống nhau. Ninh Thuệ nói, làm hạ hiểu một đốn, hạ hiểu vội ngồi xuống hỏi Ninh Thuệ, vậy ngươi nhìn thấy cao giá hương sao? Ninh Thuệ nói, cao giá hương tham gia quân ngũ đi, bất quá ta trong mộng cao giá hương giống như bị trọng thương lúc sau thế nào ta cũng không biết. Còn có hạ gia, hạ học binh cưới đoàn trưởng thiên kim, mà hạ học cương hy sinh, còn có tôn ngọc hoa cuối cùng cùng cao giá thực ly hôn, nàng trở về thành. Hạ Hiểu đột nhiên có chút tin, Ninh Tuệ liền này đó đều biết, cái này mộng cũng quá chân thật, nhưng Hạ Hiểu lại có chút vô pháp tiếp thu. Bất quá Cao Giá Hưng trọng thương không có nói chết, Hạ Hiểu lại có chút tâm an, lại hỏi Dương Tuyết Hoa tỷ đâu? Dương Tuyết Hoa a, ta không rõ lắm, bất quá cuối cùng giống như cùng Cao Giá Thực làm trường học, bọn họ có ở đây không cùng nhau cũng không biết. A, Hạ Hiểu kinh ngạc mà há to miệng, sao có thể? Dương Tuyết Hoa khả năng cùng Cao Giá Thực cùng nhau, gả cho Cao Giá Thực sao? Hạ hiểu vô pháp tin tưởng A hẳn là không phải đâu, có thể là hợp tác đồng bọn, hạ hiểu cảm thấy như vậy càng khả năng. Ta trong mộng thật là như vậy, bất quá rất nhiều ta cũng không nhớ rõ, ta không nghĩ gả cho lệ Trấn xuyên, ta không nghĩ hại hắn. Ninh tuệ rơi lệ lắc đầu. Ninh tuệ, mộng là tương phản. Hạ hiểu vẫn là không hy vọng Ninh tuệ mộng là thật sự, nàng không hy vọng cao giá hưng đã chết. Ta cũng không hy vọng là thật sự, trong mộng ta hảo khổ, ta vẫn luôn muốn hài tử, lại không có, ta cầu thần bái phần. Đem chính mình làm cho thần kinh hề hề Nhà hắn người đều không thích ta Ta không nghĩ gả cho hắn Hạ hiểu ôm lấy Ninh Tuệ Rất là đau lòng nàng Một nữ nhân gả cho người Ở nhà chồng cả đời đều không có một cái hài tử Kia xác thật thực khổ. Hơn nữa Ninh Tuệ lại là như vậy ái lệ trấn xuyên Một nữ nhân muốn không có hài tử Ở nhà chồng là phi thường không được ưa thích Mà Ninh Tuệ cũng là đại gia tiểu thư Hiện tại này niên đại lại không thể nạp tiếp sinh hài tử Ninh Tuệ chiếm thêm vị không chuẩn lệ ra người thật đúng là quái Ninh Tuệ. Lệ ra liền lệ chi thư một cái nhi tử đi. Hạ hiểu thấp giọng hỏi nói. Ninh Tuệ lắc đầu lại gật đầu, hắn có đường ca đường đệ này đó, nhưng hắn cha mẹ sinh ba cái hài tử, liền hắn một cái nhi tử, cho nên ta không thể gả cho hắn, ta không nghĩ hại hắn cả đời đều không có hài tử. Hạ hiểu này sẽ cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể ôm Ninh Tuệ không tiếng động ăn ủi Ninh Tuệ lại đáng thương hề hề đối với Hạ hiểu nói, ta đói bụng, ta muốn ăn trứng gà. hảo vậy ngươi uống miếng nước trước ta đi cho ngươi nấu trứng gà hạ hiểu nói liền cầm hộp cơm đi mở cửa này sẽ lệ trấn xuyên liền đứng ở cửa lại vẻ mặt trầm mặc hướng tới hạ hiểu gật gật đầu hạ hiểu nói lệ chi thư ninh tuệ mới vừa tỉnh lại ta đi cho nàng lộng điểm ăn lệ trấn xuyên gật gật đầu hạ hiểu liền rời đi phòng bệnh nơi này ninh tuệ nhìn thoáng qua lệ trấn xuyên liền thấp đầu đối với lệ trấn xuyên nói chúng ta từ hôn đi lệ trấn xuyên nói ngươi mới vừa bệnh hảo không nói này đó Lệ Trấn Xuyên, ta nói thật, chúng ta từ hôn đi, ta không nghĩ gả cho ngươi. Ninh Tuệ khóc ra tới, ta sẽ cưới ngươi. Lệ Trấn Xuyên nói, Ninh Tuệ lắc đầu, không cần, ta không cần ngươi cưới ta, ta lần này là thật muốn thông, ta không nên cưỡng cầu, ta sẽ lập tức trở về hủy bỏ chúng ta hôn nhân, đây là sai lầm. Ngươi mới vừa tỉnh lại, hảo hảo nghỉ ngơi, khác không cần suy nghĩ nhiều. Lệ Trấn Xuyên mày ninh chặt, nhất thời không biết lấy như vậy Ninh Tuệ làm sao bây giờ, thấy Ninh Tuệ còn tưởng nói lệ trấn xuyên dứt khoát liền đến cửa đi đứng ninh tuệ bất đắc dĩ cái kia mộng quá chân thật nàng thật sự quá sợ hãi nàng không dám cũng không có dũng khí bên này hạ hiểu ở trong không gian nấu hai cái trứng gà lại lộng điểm rau dưa cháo cấp ninh tuệ trong lòng cảm thấy ninh tuệ này mộng cũng quá chân thật quá đột nhiên liền hỏi thạch đầu ninh tuệ như thế nào sẽ làm như vậy mộng nàng có phải hay không trọng sinh đây mới là hạ hiểu để bụng nếu là ninh tuệ là trọng sinh hạ hiểu một ít việc nhưng đều đến chú ý Hạ hiểu tuy rằng cùng linh tuệ quan hệ hảo, khá vậy không muốn làm bất luận cái gì người biết nàng, cái gì trọng sinh xuyên qua linh tinh sự. Không phải, có thể là bởi vì ta quan hệ, làm nàng mơ thấy này đó. Thạch đầu nói rơi xuống, hạ hiểu nói, có ý tứ gì? Chúng ta vốn dĩ chính là từ hậu thế lại đây, người ta đều có chứa một ít từ trường, ta xuất hiện khả năng sẽ tạo thành nàng làm như vậy mộng cũng không kỳ quái. Thạch đầu giải thích, hạ hiểu giống như có chút minh bạch, nhưng cũng không phải thực minh bạch. Bất quá đại khái ý tứ có chút đã biết. Kia nếu là như vậy, chúng ta bên người tiếp xúc người đều tới như vậy một giấc ngộng, nhưng không thấy được là chuyện tốt ta. Hạ Hiểu có chút kinh hãi, nếu là hạ ra người, mơ thấy nguyên chủ đã chết, này đối hạ Hiểu tới nói một chút cũng không tốt. Cho nên về sau chúng ta phải cẩn thận, ngươi về sau đừng lấy ta tạp người tạp vật, ngươi vẫn là đem ta phóng tới trong không gian đi." Thạch Đầu nói, "Ngươi nếu là khống chế không được, ngươi liền lấy gạch hảo." Hạ Hiểu gật gật đầu cũng cảm thấy đem thạch đầu phóng tới trong không gian càng tốt một ít con ninh tuệ như vậy một giấc ngộng hạ hiểu đều lo lắng tuy rằng nàng đối bọn họ này một năm thế hệ về sau thế nào vẫn là có chút tò mò nhưng không đại biểu liền thích như vậy trùng hợp bí mật khiến cho nó vĩnh viễn trở thành bí mật ảo hạ hiểu vẫn là sợ hãi hạ ra người biết nàng là giả mạo nàng thích hiện tại người nhà cũng thích hiện tại hết thảy nàng không hy vọng có một ngày đại gia cho rằng nàng là giả cho rằng nàng là quỷ quái đồ vật đem nàng về vì dị loại nàng sợ Nàng không muốn hiện tại ấm áp vui sướng cùng với có được hạnh phúc bị hủy, không muốn hết thể đều hóa thành hư hảo. Chờ Hạ Hiểu về tới phòng bệnh liền thấy được cửa trạm cùng cọc gỗ giống nhau lệ chân xuyên, cùng với trong phòng bệnh trầm mặc Ninh Tuệ. Nhìn đến Hạ Hiểu trở về, Ninh Tuệ hai mắt tỏa ánh sáng, Hạ Hiểu, người rốt cuộc đã trở lại. Lộc gọi món ăn cháo cho người ăn. Hạ Hiểu nói, Ninh Tuệ mắt trông mong mà nhìn Hạ Hiểu, trứng gà đâu? Hạ Hiểu cười, đem hai cái trứng gà phóng tới Ninh Tuệ trên tay ninh tuệ thực vui mừng khai ăn chương 236 bệnh lạnh tử cung hạ hiểu ngươi đối ta thật tốt ninh tuệ ăn xong trứng gà vẻ mặt hạnh phúc nói hạ hiểu buồn cười mà đem cháo rau đưa cho nàng ta còn có thể đối với ngươi càng tốt đâu chạy nhanh đem cháo ăn bằng không một hồi lạnh liền không thể ăn ân ninh tuệ gật đầu ứng thanh liền bắt đầu ăn cháo nay cháo hạ hiểu cũng không phải dùng nước suối nấu cũng là dùng bình thường nước trong hơn nữa nàng còn không dám nấu ăn quá ngon Sợ Ninh Tuệ hỏi nàng ở nơi nào mua. Bất quá Ninh Tuệ hiển nhiên ăn uống thực hảo, tam hạ hai hạ liền cấp ăn xong rồi, sau đó sờ sờ bụng nói tiếng hảo no. Hạ hiểu, người giúp ta cùng lệ Trấn xuyên nói, ta không nghĩ gả cho hắn. Ninh Tuệ ăn uống no đủ liền nói. Hạ hiểu lắc đầu, hai người các ngươi sự, các ngươi chính mình giải quyết, ta không trộn lẫn hợp. Chấp vá sự tình nàng còn nguyện ý làm, hư nhân duyên, liền thôi bỏ đi. Thực mau bác sĩ lại đây cấp Ninh Tuệ làm kiểm tra, xác nhận Ninh Tuệ không có việc gì. Lệ Trấn Xuyên liền cấp Ninh Tuệ làm xuất viện. Dọc theo đường đi Lệ Trấn Xuyên đều trầm mặc, đều là Ninh Tuệ cùng Hạ Hiểu đang nói chuyện, mau đến đội sản xuất, Hạ Hiểu liền dặn dò Ninh Tuệ, ngươi hồi sinh sản đội, nhưng đừng nói chuyện lung tung a. Ninh Tuệ gật gật đầu, yên tâm đi, ta chỉ cùng ngươi nói, hắn cũng ta không nói. Hạ Hiểu lúc này mới yên tâm, Ninh Tuệ bình an trở về, đại gia còn tưởng rằng Ninh Tuệ cùng Lệ Trấn Xuyên nên có kết quả, không nghĩ tới Ninh Tuệ ngược lại không muốn. Đại gia đối này một đôi cũng không biết nói cái gì cho phải, đối ninh tuệ cùng lệ chấn xuyên này một đôi, trước nay đều xem không hiểu. Trở lại ký túc xá, hạ hiểu thấy được Dương Tuyết Hoa, liền mạc danh mà nghĩ tới ninh tuệ nói, trong lòng đều cảm thấy khác thường. Tôn Ngọc Hoa trở về thành, Dương Tuyết Hoa cuối cùng cùng Cao Giá Thực kết phường khai rằng giáo, cũng có thể ở bên nhau, Hạ Hiểu cảm thấy sự tình hẳn là không ở Dương Tuyết Hoa trên người. Cao Giá Thực thích Tôn Ngọc Hoa, không có khả năng cùng Dương Tuyết Hoa có cái gì. Hơn nữa Dương Tuyết Hoa cũng không phải người như vậy. Vậy rất có khả năng là khôi phục thi đại học thời điểm, chiếu tôn ngọc hoa tính tình, còn thật có khả năng bỏ xuống cao giá thực trở về thành. Bất quá cao giá thực đương lão sư, Dương Tuyết Hoa tâm nguyện cũng là đương láo sư, kết phưởng khai giảng giáo cũng không kỳ quái. Tưởng khai, hạ hiểu cũng liền không dối dám, càng nhiều lo lắng là cao giá hưng, nhưng cao giá hưng tình huống, ninh tuệ trong mộng cũng không có nói đến, hạ hiểu cũng không có cách nào. Trở về đội sản xuất này sau Bọn họ như cũ khai hoàng, Lệ Trấn Xuyên không hy vọng Ninh Tuệ đi, nhưng Ninh Tuệ kiên trì. Này hai cái từ bệnh viện trở về lúc sau, lại tốn, đảo không phải Ninh Tuệ cùng Lệ Trấn Xuyên, mà là Lệ Trấn Xuyên cùng Ninh Tuệ. Bất quá lúc này đây thật không có giống ngày đó như vậy gặp được xà, làm song sống, Ninh Tuệ liền cùng Hạ Hiểu nói. Hạ Hiểu, ta tưởng về nhà, chính là ta lại luyến tiếp ngươi. Ta cũng luyến tiếp ngươi. Hạ Hiểu nói, thói quen cùng Ninh Tuệ ở chung, Ninh Tuệ đột nhiên phải đi, Hạ Hiểu ngược lại không tha ta sẽ trở về xem ngươi sau đó ngày hôm sau ninh tuệ liền khí vội vàng chạy về tới hạ hiểu cùng dương tuyết hoa nhìn nàng vẻ mặt tức giận nói làm sao vậy lệ trấn xuyên thế nhưng khấu ta giấy chứng nhận còn không cho ta viết thư giới thiệu quá mức ninh tuệ nhưng một mực hạ hiểu cùng dương tuyết hoa đối nhìn thoáng qua nhún vai một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng cái này vội các nàng thật đúng là không giúp được ta nói phải đi về hắn nói nàng cùng ta cùng nhau hồi ninh tuệ lại nói hạ hiểu nói vậy cùng nhau hồi à, ngươi không phải tưởng giải trừ việc hôn nhân sao khẳng định cùng nhau trở về a mới không cần ta muốn cùng hắn cùng nhau hồi khẳng định bị trưởng bối an bài kết hôn ninh tuệ lắc lắc đầu vậy ngươi liền tiếp tục háo đi hạ hiểu đối lệ chấn xuyên cùng ninh tuệ này hai cái nhưng không có biện pháp lại nói lệ chấn xuyên thông minh đâu nàng muốn chi chiêu lệ chấn xuyên khẳng định biết hạ hiểu nhưng không nghĩ đắc tội lệ chấn xuyên ninh tuệ trầm mặc không nói lời nào dương tuyết hoa nói các ngươi đã trải qua nhiều như vậy hiện tại thật vất vả ở bên nhau chạy nhanh đem hôn sự làm lệ chi thư tuổi không nhỏ ngươi cũng tuổi không nhỏ nhà các ngươi hẳn là cũng nóng nảy hạ hiểu nói ngươi còn thích lệ chi thư sao thích ninh tuệ thành thật gật đầu thích liền gả đi bác sĩ không phải nói ngươi thân thể hảo hảo sao ngươi tưởng như vậy nhiều làm cái gì hơn nữa ngươi như thế nào biết là vấn đề của ngươi mà không phải lệ chi thư vấn đề hai tử là hai người sự cũng không phải là một người có thể quyết định dù sao là chuyện của ta không phải chuyện của hắn. Ninh Tuệ nói, Người như thế nào biết? Hạ Hiểu liền cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ lệ Trấn Xuyên trước kia có tư sinh tử? Bất quá cũng không đúng a, nếu là lệ Trấn Xuyên có tư sinh tử, ở bên ngoài có người, Ninh Tuệ khẳng định không phải là này biểu tình. Một bộ chưa cho lệ Trấn Xuyên sinh hài tử ấy náy bộ dáng, còn tiếp tục đối lệ Trấn Xuyên yêu sâu sắc. Ta có bệnh lệnh tử cung. Ninh Tuệ nói, bệnh lệnh tử cung a, Hạ Hiểu cảm thấy cái này nhưng đại có thể trước xem. Có cung hàn nữ nhân hoài hài tử đều khó, thậm chí hoài không thượng. Nhưng cũng có nữ nhân trị hết, liền nói, lại không phải bệnh bất trị, sợ cái gì, bệnh lạnh tử cung, có thể điều dưỡng, ngươi tìm thím à, làm thím cho ngươi xem xem. Nói, hạ hiểu kéo ninh tuệ nói, đi, chúng ta đi làm thím cho ngươi xem xem. Phù khoa phương diện này, chính hướng hồng vẫn là có thể, cho nên hạ hiểu mang ninh tuệ đi cấp chỉnh hướng hồng xem, dương tuyết hoa cũng đi theo. Ai ra, ngươi đây là trước kia bị thủy êm quá đi. Trịnh Hướng Hồng một phen linh tuệ mạch tượng liền nói, đúng vậy, vẫn là ngày mùa đông, hơn nữa lúc ấy vừa tới thấy kinh lần đầu, ta là một chân giống tiến động băng lung. Ninh Tuệ gật gật đầu, ngươi này vấn đề nghiêm trọng, nếu là không hảo hảo điều dưỡng, càng kéo dài, về sau càng khó trị a. Trịnh Hướng Hồng nhăn chặt mày, đúng vậy, đúng vậy, thím, ngươi có thể trị hảo ta sao? Ninh Tuệ hai mắt sáng lên mà nhìn Trịnh Hướng Hồng, ngươi này vấn đề có chút nghiêm trọng, ta không có nắm chắc. Trịnh Hướng Hồng lắc đầu. Ninh Tuệ có chút thất vọng, nhưng vẫn là nói, thím, ngươi liền cho ta chỉ bái, chị không hết, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ninh Tuệ đối trong ngộng hết thể đều tự tin, hơn nữa làm kiêm ngộng phía trước, nàng cũng không biết chính mình có bệnh lệnh tử cung, hiện tại nghe xong trịnh hướng hồng nói liền càng tin tưởng. Hơn nữa trong ngộng, nhìn nhiều ít danh y ăn nhiều ít phương thuốc cổ truyền, cầu thần bái phật đều không có dùng, chủ yếu cũng là thời gian kéo lâu lắm, cuối cùng còn đem thân thể của mình cấp lộng suy sụp, dược ăn càng nhiều cũng càng mệt thân. Ngươi vẫn là về nhà tìm cái danh gìa xem. Trịnh hướng hướng nói. Ninh tuệ lắc lắc đầu, nàng ban đầu cũng là như vậy tưởng, nhưng về nhà, còn làm người trong nhà lo lắng. Hơn nữa hiện tại một ít danh ý gì cổ trung y gì đều bị phóng tới địa phương khác đi, chính là đi trở về cũng chưa chắc có thể tìm được người trị liệu, cũng chưa chắc có thể trị liệu hảo. Đến lúc đó khả năng nàng cung hàn sự tình đều bị truyền ra đi. Thím, ngươi giúp ta chỉ đi, nếu là trị cái một năm không có chuyển biến tốt đẹp, liền tính. Ninh Tuệ nói như vậy, trịnh hướng hồng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, chỉ là nói, còn muốn tìm một ít dược. Chương 237 ta phải về thành. Thím, ngươi thiếu cái gì dược, ta cho ngươi tìm tới. Ninh Tuệ nói, hạ hiểu cũng theo tiếng, đúng vậy, nếu là trong núi có, chúng ta cũng đi trong núi lộng. Trịnh hướng hồng gật gật đầu, cũng cảm thấy Ninh Tuệ cô nương này quá không dễ dàng, còn tuổi nhỏ còn có cái cung hàn chứng, này nhưng phiền thoái, cho nên trịnh hướng hồng cũng thượng tâm. Thực mau trịnh hướng hồng liền suy nghĩ mấy cái thảo dược, liền nói, này trong núi đều có, chúng ta khai hoang thời điểm lưu ý một chút, nhìn xem có hay không, còn có Sơn Khương cũng làm ớn. Hạ hiểu cùng ninh tuệ đều nghiêm túc nhớ kỹ, ninh tuệ sự tình lộng xong, hạ hiểu liền hướng tới trịnh hướng hồng dối tay, thím giúp ta cùng tuyết hoa tỷ cũng nhìn xem đi. Trịnh hướng hồng cũng giúp đỡ hạ hiểu cùng dương tuyết hoa bắt mạch, hai người các ngươi đều không có việc gì, bất quá về sau cũng muốn chú ý, này tới nguyệt sự, cũng không thể tẩy nước lạnh cũng tốt nhất không cần gội đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Hiểu các nàng đi theo lên núi Khai hoang cũng lưu ý Thảo Dược sự. Ninh Tuệ không muốn nói cho Lệ Trấn Xuyên, nhưng Hạ Hiểu vẫn là cảm thấy muốn nói, đây cũng là khảo nghiệm một người nam nhân thời điểm A nếu là Lệ Trấn Xuyên ngại Ninh Tuệ thân thể không tốt, nguyện ý từ hôn, kia Ninh Tuệ cũng không cần quá dối dám. Nếu là Lệ Trấn Xuyên không chê, Hạ Hiểu đảo cảm thấy Ninh Tuệ vẫn là có thể gả cho Lệ Trấn Xuyên, đương nhiên thân thể cũng muốn điều dưỡng Hảo mới được. Lộng thảo dược chính hướng hồng liền bắt đầu giúp đỡ ninh tuệ điều dưỡng thân thể có đôi khi nấu trong nhà một trận chung dược vị tôn ngọc hoa liền phi thường không mừng mẹ ngươi cũng không cần tự tay làm lấy a thanh niên trí thức điểm ký túc xá không phải có bếp sao này dược vẫn là làm ninh tuệ chính mình ngao đi ngươi ở trong nhà ngao dược ta nghe không quen với lúc lúc này hạ hiểu cùng ninh tuệ đều lại đây nghe được tôn ngọc hoa nói ninh tuệ đầu tiên ngượng ngùng thím lần sau ta ở ký túc xá ngao dược đi ngọc hoa thân mình trọng nghe cũng không quen Hạ Hiểu cũng gật gật đầu, các nàng nhưng thật ra xem nhẹ Tôn Ngọc Hoa, người mang thai cũng mẫn cảm một ít, cho nên đều thực lý giải. Trịnh Hướng Hồng cũng không có kiên trì, đã kêu Ninh Tuệ như thế nào ngao dược, ba chén thủy ngao thành một chén, chờ Ninh Tuệ uống xong rồi này một chén dược, Trịnh Hướng Hồng liền đem dược nổi cùng thảo dược đều cấp Ninh Tuệ mang đi. Hạ Hiểu cùng Ninh Tuệ vừa đi, Trịnh Hướng Hồng liền nói Tôn Ngọc Hoa, "Ngọc Hoa, ngươi nói chuyện thời điểm cũng muốn chú ý một chút chung quanh, làm người nghe xong không tốt." Tôn Ngọc Hoa không có hé răng Trực tiếp trở về phòng, nàng cũng là không nghĩ tới hạ hiểu cùng ninh tuệ đột nhiên lại đây, bất quá tôn ngọc hoa cũng không có để ở trong lòng. Rời đi ninh tuệ thật ngượng ngùng nói, thím cũng thật tốt quá, ta cũng không biết như thế nào báo đáp nàng mới hảo. Hạ hiểu cười nói, thím cho ngươi chữa bệnh, lại không phải muốn ngươi báo đáp, đại gia quê nhà hương thân, đều thuộc đâu. Hơn nữa thím trong lòng thiện lương, người luôn luôn thực hảo, nàng có cái này tay nghề, khẳng định cũng nguyện ý chữa khỏi thân thể của ngươi, chỉ là thím y thuật trình độ rốt cuộc hữu hạn ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng hạ hiểu vẫn là nhắc nhở ninh tuệ tuy rằng nàng cũng sẽ dùng nước suối cấp ninh tuệ điều dưỡng thân thể nhưng vẫn là hy vọng ninh tuệ đừng ôm quá lớn hy vọng hạ hiểu cũng không biết chỉnh hướng hồng dược cùng nàng nước suối có thể hay không chữa khỏi ninh tuệ bệnh lạnh tử cung rốt cuộc ninh tuệ trong ngộng chính là cả đời đều trị không hết bất quá càng nhiều hạ hiểu cảm thấy có thể là ninh tuệ nóng vội loạn chạy chữa sau đó dược cũng ăn không ít phương thuốc cổ truyền cũng ăn vậy, khả năng đem thân thể cũng ăn hỏng rồi ta biết ngươi lo lắng ta, bất quá ta cũng xem khai, nếu còn chị không hết, kia cũng là mệnh." Ninh Tuệ nói tới đây liền nói, "Ta cảm thấy ta có thể mơ thấy những việc này, khẳng định là ta đời trước cầu thần bái Phật, làm ông trời thấy được, nếu lời này ta thân thể vẫn là không tốt, ta cũng không gả chồng, gả cho cũng là hại người, ta nghĩ ra ra." Hạ Hiểu vội che lại Ninh Tuệ miệng, thấp giọng nói, "Ngươi không muốn sống nữa, việc này như thế nào có thể tùy tiện nói ra, nếu như bị đã biết, ngươi cần phải bị đấu, còn phải liên lụy người nhà." ngươi về sau đừng đem cái gì thần phật treo ở bên miệng ninh tuệ cười ta liền biết hạ hiểu rất tốt với ta yên tâm đi ta liền lén cùng ngươi nói người khác ta nhưng không nói ngươi cũng đến để phòng thai vách mặt rừng hạ hiểu lại nhắc nhở nói ninh tuệ gật gật đầu chúng ta hiện tại không phải ở trên đường sao này sẽ thanh âm cũng không ai nghe được dù sao chính ngươi chú ý ta nhưng nhắc nhở ngươi nhiều lần hạ hiểu luôn mãi dặn dò đã biết yên tâm đi ta không nói ninh tuệ nói tới đây Lại đối Hạ Hiểu lặng lẽ nói, bất quá ta trong ngộng ngươi chính là quan âm Bồ Tát. Ninh Tuệ vừa nói xong liền bưng dược nổi chạy, lưu Hạ Hiểu ở phía sau hát tuyến. Hạ Hiểu là không tin chính mình giống quan âm, cái gì quan âm chuyển thế linh tinh nói, đó là lời nói vô căn cứ. Bất quá Ninh Tuệ dường như thật tin, Hạ Hiểu cũng bất đắc dĩ thực, cũng không biết là cái gì tạo thành Ninh Tuệ loại này hảo giác. Mỗi ngày nhìn Ninh Tuệ ngao dược uống, một ngày tăng cơm, Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa đều thế Ninh Tuệ khó chịu. Trung dược là phi thường khó uống, tuy rằng thuốc đáng giã tật, nhưng ninh tuệ uống lên tưởng phun rồi lại sinh sôi nuốt xuống đi, hạ hiểu cùng dương tuyết hoa biểu tình đều đi theo ninh thành một đoàn. Ninh tuệ tâm tình lại so với hạ hiểu cùng dương tuyết hoa thản nhiên rất nhiều, ngay từ đầu còn uống vẻ mặt như mày, đến cuối cùng ninh tuệ đều có thể hào khí đem nước thuốc đương nước uống, hạ hiểu cùng dương tuyết hoa bội phục không được. Hạ hiểu, ta phát hiện này nước thuốc cũng không có như vậy khó uống lên. Ninh tuệ nói. Hạ hiểu lắc lắc đầu, đối nàng tới nói. Đều khó uống, chính là bỏ thêm đường, Hạ Hiểu cũng cảm thấy khó uống. Hạ Hiểu, cố vệ quốc tìm ngươi đâu? Hứa mai đã đi tới nói. Cố vệ quốc tìm nàng, Hạ Hiểu một đốn, hướng tới bên ngoài vừa thấy, liền thấy cố vệ quốc đứng ở bên ngoài, lập tức đi ra ngoài. người tìm ta. Hạ Hiểu hỏi. Cố vệ quốc nhìn Hạ Hiểu nói, ta phải đi. Nga Nga Hạ Hiểu liền đứng thanh. Ta trở về kết hôn. Cố vệ quốc lời này rơi xuống, Hạ Hiểu a một tiếng, lúc này mới phản ứng lại đây. Hướng tới cố vệ quốc lộ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi phải đi. Đi đâu, không ở đội sản xuất. Ta phải về thành. Cố vệ quốc lộ. Trở về thành. Ngươi có thể trở về thành. Hạ hiểu hỏi ra tới. Cố vệ quốc gật gật đầu, sau đó lại châm trọc cười. hy sinh hôn nhân ta là có thể trở về thành. Hạ hiểu một mặc nhất thời cũng không biết như thế nào an ủi cố vệ quốc. Chỉ là nói, dư thừa nói cũng không nói nhiều. Ngươi bảo trọng. Hạ hiểu. Ta tự nhận là chính mình không kém, ngươi vì cái gì chướng mắt ta? Cố vệ quốc vẫn là hỏi ra tới. Hạ hiểu cười cười nói, không có vì cái gì, có thể là mắt Duyên đi, ngươi cho ta đệ nhất cảm giác chính là thực tự phụ rất cao ngạo, nhìn không hào tiếp cận. Hơn nữa ngươi nói ngươi thích ta, nhưng ta không cảm giác ngươi ở theo đuổi ta. Ta cảm thấy ngươi giống một cái cao cao tại thượng quý công tử, chờ nha hoàng tiến lên hầu hạ. Cố vệ quốc hết trôi nói rồi, hắn yên lặng nhìn hạ hiểu nói, ta tự nhận không phải như thế. Như thế nào sẽ cho ngươi như vậy hảo giác? Chương 238 làm nàng tiêu giá thực trở về nấu. Hạ hiểu ngượng ngùng cười, ta thích rất tốt với ta, ấm lòng ấm dạ dày, ngươi xem liền không bỏ xuống được dáng người người, tự nhiên cũng không ở ta suy xét chung, hơn nữa ngươi cùng ta ba cùng tên A. Ngươi có thể hay không xem thường ta, cảm thấy ta hy sinh hôn nhân trở về thành. Cố vệ quốc lại nói, hạ hiểu lắc đầu, sẽ không, mỗi người lộ bất đồng, lựa chọn liền bất đồng, ngươi không hối hận liền hảo. Kia tai kiến, ta sẽ ở trong thành chờ các ngươi gặp nhau. Cố vệ quốc cuối cùng là cùng hạ hiểu nói. Tai kiến, cũng chúc ngươi hết thể mạnh khỏe. Hạ hiểu hướng tới cố vệ quốc phất phất tay, nhìn cố vệ quốc rời đi, mới xoay người hồi ký túc xá. Cố vệ quốc cùng ngươi nói cái gì nha? Ninh tuệ hỏi. Hạ hiểu nói, nói hắn phải về thành kết hôn. Đối tượng ở trong thành A, kia không phải ở riêng hai xứ. Ninh tuệ một bộ không xem trọng bộ dáng. Hạ hiểu không nói gì thêm, cố vệ quốc lần này đi liền sẽ không đã trở lại hơn nữa có thể trở về thành khẳng định cũng là mang theo hồ sơ đi xem ra cố vệ quốc muốn cưới đối tượng lai lịch không nhỏ mà cố vệ quốc này vừa đi quả nhiên không có lại trở về liền diêu vọng xuân cùng hứa mai đều trầm mặc rất nhiều hiển nhiên cũng biết cố vệ quốc sự một ít người biết cố vệ quốc trở về thành liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch đáng tiếc tưởng trở về thành cũng không phải dễ dàng như vậy cho nên lăn lộn một đoạn thời gian sau một ít người cũng thất vọng rồi thời gian tiến vào bảy tháng Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng như cũ mỗi tháng thư từ qua lại, có đôi khi một tháng còn có thể lục tục tới mấy phong thư. Hơn nữa mỗi một lần Cao Giá Hưng tin đều rất dày, Hạ Hiểu đều hoài nghi Cao Giá Hưng có phải hay không một có rảnh liền chuyên môn viết thư. Vẫn là đọc quá thư quả nhiên không giống nhau, viết thư nói cũng nhiều một ít. Hạ Hiểu cũng là ở tin mới phát hiện Cao Giá Hưng là cái làm nhậm tử, đặc có thể nói, nay sẽ Hạ Hiểu ở trong ký túc xá cấp Cao Giá Hưng viết thư. Dương Tuyết Hoa liền trở về nói, mới vừa trải qua cao gia. Nhìn đến Tôn Ngọc Hoa, kia bụng cũng quá lớn, không phải là song thai đi?" Hạ Hiểu nói, hẳn là không phải đâu. Nếu là song thai, Thạch Đầu khẳng định sẽ cùng nàng nói. Ta cảm thấy có khả năng là Dương Họa mang thai thời điểm, Hoài Sinh thời điểm, bụng nhưng không có lớn như vậy." Dương Tuyết Hoa nói. Hạ Hiểu đột nhiên nghĩ đến, hiện tại là 7 tháng, Tôn Ngọc Hoa xác thật mau sinh, liền nói, "Hiện tại là 7 tháng, Ngọc Hoa tỷ hẳn là mau sinh." Dương Tuyết Hoa đếm đếm thời gian, cũng nói Thời gian quá thật nhanh nha, trách không được nàng bụng như vậy đại. Hạ Hiểu gật gật đầu, hướng tới Dương Tuyết Hoa, Ninh Tuệ đâu? Khả năng ở lệ chi thư nơi đó đi. Dương Tuyết Hoa cũng là đoán. Hạ Hiểu tưởng cũng là, từ bị lệ trấn xuyên đem giấy chứng nhận khấu hạ tới sau, Ninh Tuệ 3 ngày 2 ngày đi tìm lệ trấn xuyên muốn giấy chứng nhận. Tuyết Hoa tỷ, ta muốn đi xem Ngọc Hoa tỷ, người có đi hay không? Hạ Hiểu đem tin thu lên phóng tới trong không gian. Hảo A. Dương Tuyết Hoa gật gật đầu lập tức hạ hiểu cùng dương tuyết hoa liền đi cao ra xem tôn ngọc hoa từ mang thai sau tôn ngọc hoa tính tình liền càng càng cổ quái hiện tại mau sinh tôn ngọc hoa tính tình càng thêm không tốt bất quá rốt cuộc cố kỵ cao quốc cường cùng tôn ngọc hoa phát giận cũng là ngầm hướng về phía cao giá thực tới cao giá thực cũng thông cảm tôn ngọc hoa hoài thai không dễ cho nên cũng đều theo tôn ngọc hoa các nàng quá khứ thời điểm liền nghe được tôn ngọc hoa đối với trịnh hướng hưởng nói mẹ ta muốn ăn cái trứng gà ngươi nấu cho ta đi Không phải mới vừa cơm nước xong sao, ta tự cấp ngươi ba vá áo, một hồi cho ngươi nấu. Trịnh hướng hồng nói, ba quần áo khi nào phùng không được, nấu cái trứng gà lại không chậm trễ thời gian. Tôn Ngọc Hoa lời này rơi xuống, hạ hiểu cùng dương tuyết hoa tới rồi cửa đều ngượng ngùng ra tiếng. Trịnh hướng hồng cảm thấy quá quán Tôn Ngọc Hoa, cũng không nghĩ mọi chuyện đều theo Tôn Ngọc Hoa, càng không nói lúc này mới vừa cơm nước xong, Tôn Ngọc Hoa liền phải ăn nấu trứng gà, còn muốn trịnh hướng hồng bông trên tay sống người ba cũng liền này hai kiện quần áo không bổ đến lúc đó không quần áo tắm rửa trong nồi còn có hai khẩu cơm ngươi nếu là đói bụng liền ăn lót lót bụng trịnh hướng hưng nói tôn ngọc hoa lập tức trở về phòng quan môn nay tiếng vang ở cửa hạ hiểu cùng dương tuyết hoa đều nghe được lập tức hai cái cũng ngượng ngùng vào cửa đều trở về đi tôn ngọc hoa tính tình càng lúc càng lớn dương tuyết hoa nói hạ hiểu cũng gật gật đầu cũng cảm thấy tôn ngọc hoa có chút quá mức bà bà lại không phải hầu hạ ngươi lão mụ tử Mang cái thai liền đem chính mình đương láo phật ra, tiểu thư tính tình cũng ra tới, một không hài lòng thuận ý liền ném mặt ném môn. Ngọc Hoa tỷ là đang ở phúc trung không biết phúc, nhìn xem đồng Mỹ Hoa, mặt ngoài Lý Thắng Mỹ đối nàng hảo, nhưng thực tế đâu, mỗi ngày niệm bụng đâu hơn nữa sống đồng Mỹ Hoa cũng không thiếu làm. Dương Tuyết Hoa nói, Tôn Ngọc Hoa vẫn là không quân khôn ngoan hiện tại trong bụng hoài chính là nam vẫn là nữ cũng không biết, nàng cứ như vậy, vạn nhất sinh chính là nữ nhi đâu, đến lúc đó bà bà mặc kệ, còn không được ủy khuất tự mình. Dương Tuyết Hoa nói tới đây liền lại nói, ta nãi nãi cũng là trọng nam kinh nữ, ta mẹ sinh ta thời điểm, nghe nói ta nãi mặt đều kéo lao trưởng, đều không để ý tới ta mẹ đâu, ta mẹ ở cứ đều là chính mình chiếu cố tự mình còn có ta. Thím chính mình liền sinh ba cái nữ nhi, hơn nữa đối ba cái nữ nhi đều không tồi, hẳn là sẽ không trọng nam kinh nữ, bất quá ngọc hoa tỷ như vậy lại đi, sớm hay muộn có hại, Thím chịu quá bà bà khí, cũng không phải là kia nguyện ý chịu tức phụ khí người đâu. Đúng vậy chính hướng hồng có hai cái nhi từ đâu, lại không phải một cái. Dương Tuyết Hoa nói rơi xuống, Hạ Hiểu nói, không phải là ta trước kia cấp trứng gà nguyên nhân làm Ngọc Hoa tỷ có ăn trứng gà thói quen đi, kia như vậy ta thật là tội lỗi. Dương Tuyết Hoa lắc đầu cười nói, khẳng định không phải, trứng gà là thứ tốt, ai không muốn ăn A Tôn Ngọc Hoa chính là thèm ăn, mới muốn ăn trứng gà, đều ăn cơm, càng không thể là đói, hơn nữa đói bụng, trứng gà cũng không phải như vậy ăn. Hạ Hiểu gật gật đầu, Tôn Ngọc Hoa đây là đem trứng gà đương ăn vặt cho nên hạ hiểu mới cảm thấy chính mình sai rồi nếu là nàng không có như vậy cấp trứng gà cấp tôn ngọc hoa ăn tôn ngọc hoa có lẽ sẽ không nghĩ vậy muốn trứng gà a trịnh hướng hồng bị khinh bị bị liên lụy hạ hiểu nhiều ít băn khoăn hạ hiểu cùng dương tuyết hoa đi trở về tới bên kia trịnh hướng hồng nhìn tôn ngọc hoa ném môn một trận khí ức trước kia cho rằng chỉ là một cái tâm cao khí ngạo không yêu quản lý cô nương không nghĩ tới lại là như vậy tính tình chỉ chốc lát cao quốc cường trở về Chính hướng hồng nhìn Tôn Ngọc Hoa như cũ quan trọng môn cũng nhịn không được cùng Cao Quốc Cường thấp nói vài câu, nay tính tình cũng quá lớn. Cao Quốc Cường nhữ mày nói, lần sau ngươi làm nàng kêu giá thực trở về nấu. Chính hướng hồng khỏe miệng chịu chịu, hướng tới Cao Quốc Cường trứng mắt, cảm thấy Cao Quốc Cường nói quá lớn thanh. Lại không biết Cao Quốc Cường chính là cố ý nói cho trong phòng Tôn Ngọc Hoa nghe. Trong phòng Tôn Ngọc Hoa vừa nghe, khí vẫn luôn cắn chăn, lại cũng không dám đi ra ngoài náo. Chờ đến Cao Giá thực trở về. Tôn Ngọc Hoa liền hướng về phía Cao Giá Thực phát giận, cùng Cao Giá Thực náo loạn đi lên. mươi 239 Cao Giá Thực một ngày. Cao Giá Thực mệt mỏi một ngày trở về, bị Tôn Ngọc Hoa như vậy một nháo cũng thực phiền lòng. Ngươi có cái gì ngươi liền nói, xử cái gì tính tình nha, ta còn có thể đoán ngươi trong lòng khí cái gì. Tôn Ngọc Hoa liền ủy khuất mà khóc, ta liền muốn ăn cái trứng gà, mẹ ngươi còn không muốn, cùng ngươi ba cáo trạng, ngươi ba còn lớn tiếng nói lần sau làm ngươi trở về cho ta nấu, sợ ta nghe không thấy. Cao Giá Thực, ta gả cho ngươi chính là chịu như vậy ủy khuất sao, ngươi ba mẹ căn bản là không thích ta, ta vì ngươi hoài hài tử, ta dễ dàng sao. Tôn Ngọc Hoa tiếp tục khóc thút thít. Cao Giá Thực nói, ta ba nói không sai, ngươi nếu là muốn ăn, đã kêu ta nấu đi, đừng cứ gọi ta mẹ. Ngươi có ý tứ gì? Tôn Ngọc Hoa cỏ đứng lên, trừng mắt hỏi Cao Giá Thực. Ta về sau liền lưu tại trong nhà hầu hạ ngươi, ngươi có cái gì kêu ta làm là được. Cao Giá Thực nói, nếu là trịnh hướng hồng là hắn thân mụ. Cao giá thực có lẽ cảm thấy theo lý thường hẳn là, nhưng trịnh hướng hồng không phải thân mụ không có lý do gì cùng nghĩa vụ như vậy hầu hạ Tôn Ngọc Hoa, cao giá thực trong lòng đối trịnh hướng hồng là thực thua thiệt. Ngươi không làm việc, lấy cái gì nuôi sống ta cùng hài tử. Tôn Ngọc Hoa lạnh lùng hỏi, ta mẹ cũng làm việc tránh công điểm, ngươi mang thai ngươi đại, nhưng trong nhà ngoài ngọ ta mẹ cũng toàn làm, ngươi cũng thông cảm thông cảm ta má ơi. Cao giá thực ngồi xuống, đối với Tôn Ngọc Hoa nói, ăn cái trứng gà là không có gì. Trong nhà trứng gà đều là ngươi ăn, ta mẹ lại không phải không cho ngươi ăn. Tôn Ngọc Hoa mân miệng không hề răng, cao giá thực nói, ngươi đừng nhìn ta mẹ chịu tan lại khi dễ, liền cảm thấy ta mẹ là cái nén lĩnh giận, chúng ta huynh đệ tỷ muội đều là cho ta mẹ đánh tới đại. Ta mẹ là tính tình hảo, nhưng cũng là có hạ cối, không nên theo ngươi thời điểm, nàng sẽ không theo ngươi. Ta không có khi dễ mẹ ngươi. Tôn Ngọc Hoa sửa đúng nói, cao giá thực nói, ta mẹ nếu không nguyện ý, ngươi cũng khi dễ không được ta mẹ. Nói tới đây, cao gia thực lại nói, ngươi hiện tại mang thai, trong nhà ngươi lớn nhất, mọi người đều nhường ngươi, sống cũng không cho ngươi làm, ăn ngon đều trước cho ngươi lưu trữ, ngươi nhìn xem nhà ai tức phụ giống ngươi như vậy tốt. Dương họa không phải cũng cái gì đều không làm sao, đồng mỹ hoa đó là bụng không biết cố gắng, không hoài thượng. Tôn ngọc hoa là lấy chính mình cùng thanh niên trí thức so, cũng sẽ không cùng trong thôn thôn phụ so. Ngươi là nguyện ý cùng bà bà chỗ hảo quan hệ, vẫn là nguyện ý cùng bà bà trở mặt. Cao gia Thực liền hỏi một câu. Tôn Ngọc Hoa bĩu môi, mẹ ngươi tâm tư đều ở hạ hiểu nơi đó đâu, ta lại như thế nào lấy lòng cũng vô dụng. Nhưng ngươi chưa từng có tưởng lấy lòng quá ta mẹ đi. Cao gia Thực nói, ta vì cái gì muốn lấy lòng mẹ ngươi, ta gả tiến vào liền phải lấy lòng người nhà của ngươi sao. Ta là gả cho ngươi, gả chính là ngươi người này, liền đồ ngươi rất tốt với ta. Tôn Ngọc Hoa nói, Cao gia Thực độ trí, hắn bực bội mà bò đầu nói, chờ giá hưng kết hôn, chúng ta liền dọn ra đi thôi. Dựa vào cái gì chúng ta dọn ra đi? Tôn Ngọc Hoa không làm. Ngươi không muốn lấy lòng người nhà của ta, cùng ta mẹ cũng chỗ không tốt. Hơn nữa ngươi cảm thấy ngươi gả chính là con người của ta, chúng ta đây còn ở nơi này làm cái gì? Chính chúng ta dọn ra đi chính mình trụ, không cho ba mẹ thêm phiền thoái. Tôn Ngọc Hoa bất mãn nói, ngươi là trưởng tử, dựa vào cái gì cho ngươi đệ nhường chỗ? Vậy ngươi có đem chính mình đương trưởng tàu sao? Ta đệ bên ngoài, ngươi có quan tâm hỏi đến quá hai câu sao? Cao gia Thực cũng là động lại thật lâu trong lòng lời nói, mỗi ngày nhìn Tôn Ngọc Hoa muốn ăn muốn uống, này còn không có cái gì, nhưng láo hồ tóc rối tiểu thư tính tình, mệt mỏi một ngày đã trở lại cũng không có an bình. Ta một cái trường tẩu, như thế nào không biết xấu hổ đi hỏi tiểu thúc sự. Tôn Ngọc Hoa trắng Cao Giá Thực liếc mắt một cái nói, ngươi chạy nhanh đi tẩy tẩy đi, lần sau làm việc trở về, không tắm xong đừng vào nhà tới. Ta ngày mai không đi, ta liền lưu tại trong nhà hầu hạ ngươi. Cao gia Thực nói liền đi ra ngoài. Tôn Ngọc Hoa buồn bực mà chú ý hạ gối đầu, tâm bực nói, quả nhiên nói thật dễ nghe, lại làm không được, theo đuổi ngươi thời điểm, đem ngươi cùng ngày tiên, cưới tới tay, liền tưởng đem ngươi đương nhà hoàn sự. Sáng sớm hôm sau, Cao Gia Thực nói hắn không đi làm việc, lưu tại trong nhà chiếu cố Tôn Ngọc Hoa. Cao Quốc Cường đối với Trịnh Hướng Hồng nói, đi thôi. Trịnh Hướng Hồng vẫn là không yên tâm mà dặn do Cao Giá Thực vài câu, lại làm Cao Giá Thực kiên nhẫn một chút, đừng cùng Tôn Ngọc Hoa cãi nhau, mới đi theo Cao Quốc Cường rời đi Ở trong nhà cao giá thực liền cảm nhận được trịnh hướng hồng không dễ dàng, hơn nữa tôn ngọc hoa đối mặt cao giá thực thời điểm liền càng không biết thu liễm, đỉnh cái bụng vênh mặt hất hàm sai khiến. Giá thực, ngươi này quần áo tẩy không sạch sẽ, nhiều quá vài lần thủy. Giá thực, này trên bàn cho bụi không mạng. Giá thực, này mà còn không có quét. Giá thực, ta muốn ăn trứng gà. Giá thực, ta tưởng quả tử. Giá thực, ta tưởng uống nước. Giá thực, ta đói bụng. Giá thực, ta muốn ăn trứng gà. quả thực. Một ngày xuống dưới, Cao Giá Thực liền không có đỉnh quá, bất quá Tôn Ngọc Hoa cuối cùng không ở trong phòng, liền cùng cái trông coi giống nhau đi theo Cao Giá Thực bên cạnh chỉ huy. Cao Giá Thực yên lặng nói, ta mẹ ở trong nhà thời điểm, ngươi sẽ không cũng là như thế này đi. Tôn Ngọc Hoa cho Cao Giá Thực một cái đại đại xem thường, ngươi nhưng đừng loạn cho ta trụ mụ a, bằng không ta cùng ngươi trở mặt. Giá Thực, trong nhà có mặt cùng đường, ngươi lộng cái mặt ngật đáp cho ta ăn đi. Ngươi không phải vừa mới ăn xong trứng gà sao. Ngươi làm ta nghỉ ngơi một hồi thành sao, hơn nữa ta cũng sẽ không lộng mặt mật đáp.